1426 thần quân ái trước thần loát 1426 quân miêu ái kia ế trước, như kêu trắng nón mu bàn tay thượng có một tảng lớn cực kỳ rõ ràng lại khủng bố vệt đỏ còn phiếm cháy cay, cay cay mà đau thật lâu chưa tán k i u chạch đầu cũng chưa chuyển như cũ duy trì kia phó thả câu tư thế r ũ mắt sườn mặt xa cách tinh xảo tựa ngủ phi ngủ nhưng kia nói hơi mỏng đ ạ n g quang không cần nhiều lời bọn họ đều biết là ai vọng lại nhiễm thất bị như họa thét trói thai làm cho hoàn hồn quay đầu thấy nàng đang ngồi ở trên mặt đất che lại mu bàn tay mắt đẹp trung dưng dưng một bộ mảnh mai ướt át đáng thương bộ dáng trong lòng không khỏi một trận phiền c h á n nàng đi qua đi đem k i a đôi cá hướng tiểu trạch bên kia di điểm rời xa như họa hộ ở sau người lúc này mới trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống m à nhìn nàng âm thanh lạnh lùng nói ai làm n g ư ờ i đậu bất quá là một đê tiện thì nữ nhận không rõ chính mình vị trí lời này nói liền có điểm khắc nghiệt xem thường người nhưng kỳ ra tiểu nữ từ trước đến nay chính là như vậy vô pháp vô thiên không kiêng nể gì lại cũng có chính mình nhật chi nhiễm thất đôi không mừng người thông thường không có gì lời hay càng đừng nói như họa mục đích biểu hiện m à như vậy rõ ràng như họa đi vào này mỗi câu nói nhìn như là vì nàng hảo kỳ thật đều là ở làm thấp đi nhiễm thất nâng lên chính mình như họa bị vũ nhục mà tuy là sắc mặt cực kỳ nang kham nhưng nghĩ đến t i ể u trạch cũng có thể nhìn thấy nàng như vậy khắc nghiệt sắc mặt sau tâm tình lại bình phục không ít t i ể u thư ta ta không có sáu như họa đôi tay gắt gao nắm túi đầu lại không rũ xuống lông mi từ vị trí này có thể rõ ràng nhìn đến nàng nội bộ đỏ hốc mắt cùng ở bên trong đảo quanh khắc chế không cho tràn ra nước mắt hào một bộ ẩn nhẫn bộ dáng trở về nhiễm thất xem đều không nghĩ nhìn đến nàng dứt khoát trực tiếp đổi người như họa không núp đ í c h hiển nhiên chưa từ bỏ ý định nước mắt nhưng thật ra hạ xuống ẩn nhẫn thời điểm như thế nào đều lạc không dưới một dọn hiện tại rơi xuống nước mắt một viên tiếp theo một viên đình đều dừng không được tới làm cho nhiễm thất quả thực xem thế là đủ rồi tiên ma hai giới người tuy là không truy tinh nhưng hai giới chi gian lui tới mà nhiều cũng sẽ có vài cái cộng đồng nhân vật phong vân những người này sẽ ở tiên ma hai trong giới đều lưu truyền rộng rãi mấy vạn năm gian còn đều sẽ bị chư vị tiên ma lấy tới nói chuyện say x ư a thậm chí lớn mật điểm sẽ trắng ra mà yêu cầu tới một hồi xương sớm t ì n h duyên như là cái gì tiên ma hai giới chung giá trị con người tối cao đứng hàng vũ lực mạnh nhất dung mạo tối ưu chất cùng với các hạng tổng hợp xếp hạng từ t ừ tiên tộc cùng ma tộc hòa bình nhiều năm chư vị tiên ma khó tránh khỏi ăn không ngồi rồi liền làm này vừa ra hai giới tuy là chung sống hòa bình nhưng trên thực tế tiên giới không quen nhìn ma giới ma giới cũng không quen nhìn tiên giới thế cho nên nguyên bản chỉ là nhà mình bình xét còn n g ạ n h xinh xinh mà muốn đem đường tộc người cấp kéo vào tới vì bảo đảm công bằng công chính mỗi quá năm vạn năm ra xếp hạng thời điểm đều sẽ có tiên ma hai giới chung nhất công bằng uy tín tối cao s ử quan tới tổng kết các vị tiên ma này năm vạn năm tới tình huống cuối cùng đem xếp hạng đăng ra đơn giản tới nói chính là quá nhàn chơi cái so đấu trò chơi m à cứ như vậy nhưng thật ra làm tiên ma hai giới người càng vì mà giải lẫn nhau rốt cuộc muốn cái trên bảng có tên người hình ảnh cũng không phải việc khó những năm gần đây tiêu trạch hình ảnh xác thật là trên bảng có tên lại còn có đ ề u cực kỳ dựa trước đặc biệt là nhất không thể t r e o chọc người bảng xếp hạng vẫn luôn vững vàng vị cư đ ệ nhất không ai dám siêu việt bởi vì kiều trạch rất là mang t h ủ còn từ trước đến nay có t h ủ tất báo hắn mang t h ủ có thể nhớ ngươi cái mấy vạn năm trả thu một lần không đủ thường thường tâm huyết dâng trào an không ngồi rồi là lúc đều sẽ tới làm sự 1427 g h t r ư ơ n g 1427 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 47. cố tình đều là một ít bị ổi thủ pháp liền giải h oan hoặc là tìm hắn tính sổ cũng chưa chứng cứ chỉ có thể ăn cái này áng huy dân ra làm cho đại đa số người nhìn đến hắn tổng hội theo bản năng mà đường vòng mà đi đại khái là bởi vì nam nhân không xấu nữ nhân không yêu tâm lý như vậy một cái âm hiểm tiểu nhân ở tiên ma hai giới nhân khí cư nhiên còn vẫn luôn cư cao không dưới còn nữa cái kia hình ảnh b ạ c t h y p h ầ n phật sắc mặt lãnh đạm xa cách mặt mày lại tựa mang theo điểm không chút để ý như vậy một cái vũ lực giá trị cao nhan giá trị cao khí thế còn cường nam nhân s ắ p thật là đáng giá muôn vàn thiếu nữ truy phủng mã như họa đó là một trong số đó cái loại này cuồng nhiệt trình độ không khác truy tinh có lẽ thực sự có thích thành phần ở bên trong nhưng càng có rất nhiều chinh phục cùng hư vinh chinh phục như vậy một cái cao cao tại thượng không ai dám chọc nam nhân hư vinh tâm đều đủ để bạo lều đồng thời còn có thể thường thường hưởng thụ đến từ người khác ghen ghét do đó đắc chí thế cho nên lúc ấy nghe được nhà nàng tiểu thư c ư nhiên gặp gỡ kiều trạch tuy không biết thật giả như họa cũng không màng tất cả mà theo lại đây không nghĩ tới thật đúng là chính là hắn kiều trạch từ trước đến nay hành tung bất định đặc biệt là n à y một và năm thiên đế cho hắn thả cái nghỉ dài hạn không có công vụ c u ấ n thân hắn liền tam giới nơi nơi du tẩu hoàn toàn hỏi thăm không đến về hắn bất luận cái gì tin tức hiện tại rất tốt cơ hội ở trước mặt như họa sao có thể sẽ bỏ qua nàng an an tĩnh tĩnh mà khóc một hồi lâu ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ nước n ở thanh ý đồ có thể chọc người nào đó chú ý ngay thường nàng thiên hảo xuyên thâm tử sắc hệ quần áo vì đón ý nói hùa tiên gia thông thường đạm nhiên m ộ t mạc ánh mắt nàng còn riêng thay đổi kiện đạm màu đen s i ê u v m ý ý tóc tán hạ chỉ dùng một chi m ộ t châm vãn một, một lọn tóc cứ như vậy xứng với cố tự ai l u y ể n thanh tú mặt không một không tiết lộ ra nhu nhược không co xương mỹ nhân tựa xấu hổ tất cả nhu tình thực phù hợp tiên g i a tìm kiếm tiên lữ đặc thù nhưng đáng tiếc không ai xem nhiễm thất nhìn nhìn t h ầ n s ắ c liền có điểm không kiên nhẫn thậm chí còn thường thường trộm ngắm k i ể u trạch v à i mắt sợ hắn sinh khí bởi vì như họa là nàng người mà này địa bàn là k i ể u trạch là hắn tới trước này nhiễm thất là sao lại mới lại đây bắt cá ăn ma tộc đối địa bàn việc cực kỳ mẫn cảm liền cầu tộc đều còn sẽ đi tiểu vòng địa bàn đâu bản thân nhiễm thất liền chiếm tiểu trạch địa bàn may mắn hắn chưa nói cái gì ngày thường nàng đều là thật cẩn thận kẹp chặt cái đuôi làm miêu mà hiện tại thực hiển nhiên tiểu trạch không phải thực thích như h o ạ n vì tránh cho tiểu trạch đem nàng cung cấp đuổi ra đi nhiễm thất cảm thấy nàng cần thiết đại nghĩa diệt thân tuy rằng như họa cùng nàng nửa phần quan hệ đều dính không thượng nàng đầu ngón tay thượng quanh quẩn một tầng hồng quang n h u n m mày khẽ nâng cằm một bộ ăn chơi chắc táng lưu manh dạng chính mình trở về vẫn là ta đưa người trở về ta sáu như họa vốn là còn tưởng cãi cọ nhưng thấy n h i ệ m thất vọng lại đây không vui uy hiếp t h ầ n sắc lại yên lặng mà dừng thanh m u bàn tay thượng còn phiếm mãnh liệt đau đớn lại bị đánh một lần nàng chính mình sợ là đều chịu không nổi như họa cắn răng nói ta chính mình đi trước khi rời đi không biết xuất phát từ cái gì tâm lý như họa lập tức thay đổi mặt lại ôn ôn nhu nhu mà chỉ vào kia đôi cá nhẹ giọng nói tiểu thư vừa vặn ta phải đi về những cái đó con cá khiến cho ta mang đi đi chờ tiểu thư mang theo tiên nhân trở về liền lập tức có thể ăn như họa rõ ràng còn chưa có chết tâm vì cùng k i ể u trạch có bao nhiêu ở chúng cơ hội cũng là hao tổn tâm huyết nhiễm thất còn chưa tới kịp mở miệng cự tuyệt nhưng thật ra thấy vẫn luôn thả câu kiểu chạch hơi hơi s ừ n đầu lại đây 1428 chương 1428 t h ầ n quân ái loát miêu kiết trước 48. hắn ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm như nước lặng cổ đàm trên mặt như cũ không mang theo bất luận cái gì biểu tình lại m ặ c danh lệnh người cảm thấy hết sức nguy hiểm hắn nhìn như h o a tiếng nói thực nhẹ gàn t ừ n g chữ một đây là t a c cá ý ngoài lời đó là đây là t a c á không phải tiểu thư nhà ngươi ngươi cũng đừng hạt n h ọ c lòng đem vẻ mặt nan kham như họa đuổi đi sau nhiễm thất ngắm vài mắt kiều trạch thần sắc thấy hắn trước sau như một mặt vô biểu tình tức khắc nhẹ nhàng thở ra nhưng khẩu khí này còn chưa hoàn toàn phong xong liền thấy kiều trạch đứng lên thu hồi cần câu cùng ghế dựa bao gồm trên mặt đất kia lôi cá ai kiều trạch ngươi phải đi à? nhiễm thất ớp đúng hỏi còn tưởng rằng hắn thật sinh khí tiêu trạch không trả lời thu thập xong thâm t h ủ y ám trầm đôi mắt yên lặng nhìn nàng thiếu nữ hiển nhiên có chút khẩn trương cùng không biết làm sao một đầu như thủy ngân phát rối tung ở phía sau chỉnh một cái nhìn qua tiểu chỉ tiểu chỉ không biết vì sao hắn đột nhiên nhẹ con n g ô i tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp lại lười nhác m a n g người đi chơi hắn đã biết tâm ma nơi phát ra cũng biết bình phục cùng củng cố tiên tâm phương pháp lại ngốc tại này không cá nước sông trước câu cá hoàn toàn là lãng phí thời gian nay xuân miêu nói là ra tới lang bạn nhưng cả ngày tựa hồ đều cùng hắn ngốc tại này bờ sông nào đều chưa từng đi qua hơn nữa cũng không biết khi nào sẽ bị t r ả hồi ma giới đi thật sự nhiễm thất đôi mắt rõ ràng sáng lên k i a xanh thẳm mắt giống như biển rộng trong suốt nội bộ ẩn chứa vui sướng liếc mắt một cái liền biết từ trước đến nay thích độc lai、like、độc vãng tiểu trạch vốn đang có vài phần không thói quen nhưng thấy nàng như vậy bộ dáng không khỏi bỏ qua một bên mắt nhàn nhạt mà ân một tiếng nhiễm thất cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy vui vẻ dù sao cùng tiểu trạch ngốc tại cùng nhau ngồi ở kia ngồi trên một ngày đều là thực thoải mái tiểu trạch tầm mắt tự do không chừng đột nhiên trước mắt một tuyết trắng thân ảnh sẽ qua giây tiếp theo hắn trong lòng n g ư ợ c lay một con tuyết trắng miêu kia miêu nhi ngâng lên miêu đầu xanh t h ẳ m mắt m è o tròn tròn nội bộ như là có ngôi sao lập lòe liền như vậy nhìn hắn tiểu trạch ta thực nhẹ mang theo ta không uổng lực sáu câu nói kế tiếp nhiễm thất chưa nói đi xuống chủ yếu là kiểu trạch xem ánh mắt của nàng có chút khủng bố trong mắt dường như có cái gì âm ủ ở chồng chất hợp lại tụ cuối cùng hóa thành sâu không thấy đáy ánh mắt hắn tiên tâm gần nhất dường như củng cố không ít kia phóng một chút ra tới hẳn là không ngại đi giây tiếp theo nhiễm thất bị người bế lên lõa lộ ra tới bạch bạch b a o cái bụng đã bị người cấp hung hăng mà củng nhiễm thất vẻ mặt kinh hách căn bản không biết làm sao nàng mau mau thịt móng đ u ố t liều mạng chụp đầu của hắn thét chói thai k i ể u trạch ngươi làm sao vậy đừng cùng từ từ hảo ngỡ a ha ha ha ha đừng đừng ta ta không được miêu miêu miêu sáu lộng tới cuối cùng nhiễm thất bị dọa liền tiếng người đều nói không nên lời chỉ có thể bản năng miêu miêu thẳng t nhiễm thất miêu mặt vẻ mặt h ề ệ vải không phân chấn liền thấy k i ể u trạch r ũ mắt thật dài nồng đậm lông mi che lấp ở hắn con người lại so với ngày thường còn muốn tới khủng bố nguy hiểm nhìn tiêu trạch dần dần tới gần nàng chừng lớn mắt mèo tứ chi giấy giụa đột nhiên nàng miêu đầu đã bị hung hăng mà gạm lại là một phen trà đạp nhiễm thất trên người miêu m a u lung tung rối loạn cặp kia xanh t h ẳ m mắt tròn tràn đầy ủy khuất cùng hoảng hốt tiêu trạch khe liếm môi dưới rũ xuống mắt thấy trước mắt bị sợ h ã i miêu nhi thần xác không còn nữa ngày thường kia phó đạo m ạ c ngược lại là quỷ xúc tà tính mà không được dường như thứ gì bị hắn hoàn toàn cấp phóng ra giờ phút này không hề áp lực chính mình hắn nhẹ nhàng neo lại hẹp dài sắc bén mắt hơi con môi thật dài đen nhánh lông mi bông u xuống đầu ngón tay lơ đãng mà vớt ve nàng khẽ run sau cổ túi người tinh tế gặm cắn nàng thai mèo mang theo ý cười tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp lại quỷ dị dường như thấp thấp nỉ non kỳ thật ta đã sớm muốn làm như vậy đâu 1429 c h ư ơ n g 1429 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 49. ấm áp ái m ộ i hơi thở rắt lanh hương phất quá bên thai nhiễm thất m a u nhung thai mèo run dày lại ma lại ồ xi nàng móng nuốt nâng lên xoa xoa lô thai xanh thẳng mắt tròn đôi đầy bị lăn lộn sau run run thủy quang nho nhỏ miệng bị lông tóc c h e phát ra nhẹ nhàng mà ô ô thanh mắt mèo ngơ ngác mà nhìn hắn dại ra mà c h ấ p động hiển nhiên còn không có từ kiều trạch thật lớn chuyển biến trung phục hồi tinh thần lại một lát nàng nhìn kiều trạch rũ mắt câu môi một bộ âm tả tựa yêu bộ dáng nghẹn hồi lâu mới run run rẩy rẩy mà nghiêm túc lên án miêu kiều kiều trạch người phi lễ ta nhận thấy được trong cơ thể vẫn chưa có cái gì không thích ứng kiều trạch bên môi ý cười tiệm thâm rũ mắt nhẹ nhún mày cười tà tính ân không phục đánh một trận nhiễm thất sáu t i ể u nhân thú loại đối hơi thở nguy hiểm là mẫn cảm từ ánh mắt đầu tiên nhiễm thất l i ề n biết tiểu trạch tu vi sâu không lường được nàng lại tu luyện cái mấy chục vạn năm nói không chừng còn có thể đấu đến quá h ắ n tiểu trạch thon dài đầu ngón tay có một chút không một chút mà nhéo nàng phía sau lưng mềm mại ra lông nhiễm thất bị hắn miết có điểm thoải mái thứ chi mở ra cái bụng lòa l ồ ở kia hừ hừ thẳng tê k h i mắt nghĩ dù sao đánh không lại xem ở hắn giúp nàng mát xa phân thượng cũng không tính toán cùng hắn so đo lúc sau k i ể u trạch liền mang theo nàng đi tiên giới nhân giới nơi nơi điên chơi có k i ể u trạch che chở nhiễm thất nơi nơi gây chuyện thị phi ngay cả thiên đế dâu đều rằm rút nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang ma giới truy binh đổi tới nàng không thể không hồi ma giới rốt cuộc ma giới chưa lấy chồng tiểu nữ cùng tiên giới một đại nam nhân khắp nơi du ngoạn nói ra đi cũng không dễ nghe trong h chi, cô vụ cũng không chuẩn. u ố n cũng g cô vụ t đó ma binh đại bộ phận đều là hắn phai tới chính hắn nhưng thật ra không tự mình tới chắc là công vụ quấn thân ngọn nhạc thời gian mặc dù ngắn nhưng n h i ệ m thất lại là tăng trưởng không ít kiến thức còn chống trải tầm nhìn đến ra vài cá nhân sinh chân lý đặc biệt nhất số kiểu trạch thật mẹ nó là cái tiểu nhân về sau nhất định phải rời xa lại rời xa này một cái ngay từ đầu chính nhân quân tử thiên phong đạo cốt hình tượng s ớ n g tại kiều trạch vì không thay đổi những người khác mệnh số lại muốn ăn hảo u ố n g hảo thế cho nên nơi nơi bức nàng giả ngu bán manh đổi hỏa thực phí khi liền tiêu ta nào ảnh liền cái c ậ n đều không dư thừa đi hắn t r i n h phái nhân vật đi hắn khiêm khiêm quân tử ly biệt là lúc tuyết trắng miêu nhi cơ cơ lông xù xù cái đuôi nhỏ đem trước mắt một tòa tựa tiểu sơn đôi giống nhau cao tạc cá khô đẩy cho kiều trạch tiếng nói như cũ mềm mại lại mang theo một tia ẩn ẩn không tha tiểu trạch cái này cho ngươi ta đi lạp tiểu trạch đứng ở kia không nói chuyện hắn như cũng là một bộ bạch thì ỉ nhìn qua cao cao tại thượng xa cách lạnh nhạt như là ai đều không thể đem hắn đả đảo chỉ là bông u xuống đầu hàng mi dài che phất đi hắn đáy mắt cảm xúc môi mỏng nhớp thần s á c xem không lắm rõ ràng đều nói ly biệt nhất thương cảm thế sự vô thường ai đều không biết này một mặt rốt cuộc có thể hay không là cuối cùng một mặt hai người lại có thể hay không lại lần nữa gặp nhau h ú n g chi sớm thành thói quen bên người có người bồi đột nhiên chống trải xuống dưới sợ là chỉ biết còn lại buồn bã mất mát mờ mịt vô thố nhiễm thất cũng thói quen hắn dáng vẻ này cũng biết nàng lần này trở về tưởng trở ra sợ là rất khó trong lòng có điểm khổ sở tưởng cùng hắn nhiều lời hội thoại cũng không biết nên nói cái gì nàng xoay người đi rồi không vài bước đột nhiên quay đầu hỏi tiêu trạch n g ư ơ i sẽ đến ma giới tìm ta chơi sao kỳ thật giống k i ể u trạch loại này tiên vị cư cao không có thiên đế cùng ma quân cho phép là rất khó tiến vào ma giới hơn nữa hiện giờ thiên hạ thái bình liền cái lấy cớ đều khó tìm 1430 c h ư ơ n g 1430 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 50. m ấ y ngày nay t ừ n g dọn t ừ n g dọn cùng nàng phía trước sinh hoạt thực không giống nhau tuy nói kiều trạch dùng nàng tới kiếm tiền nhưng càng nhiều vẫn là kiểu trạch chính mình nghĩ cách nhưng thật ra làm nàng học không ít hố người lừa gạt phương pháp nàng bất hào bất h a m ăn chơi c h ắ c táng thành cánh ở tiên giới thường thường liền đi bắt giao trì ca ăn rút tiên hà đương rủ quát thiên đế dâu còn đem nam lăng thần quân một thùng linh tuyển cấp uống lên cái tinh quang khi hắn tuyên bố muốn đuổi giết nàng đều là kiểu trạch giúp nàng giải quyết tốt hậu quả một chút chỉ trích cũng chưa quái ở trên người nàng ngược lại ở kiều trạch lật ngược phải trái lý do thoái thác chung nàng vẫn là thụ hại kia một phương hắn cùng cô vụ thực không giống nhau cô vụ sẽ đứng ở thị phi đúng sai trước mặt hắn trong lòng sẽ có cái cân nhắc tiêu xích là nàng sai kia nàng nên bị phạt nàng liền phải xin lỗi nhưng kiều trạch sẽ không cho dù là nàng sai hắn cũng có thể cho nàng bỏ đi đừng nhìn kiều trạch ngày thường trầm mặc ít lời trên thực tế thật đúng là hắn lười đến nói chuyện trả lời hắn nếu là một biện giải lên vài cá nhân thêm ở bên nhau đều nói bất quá hắn nhiễm thất ở hắn bên người đi theo đi theo đảo cũng học một bộ nhanh mồm dẻo miệng thường thường liền sặc người một chút đều không nói lý đáng tiếc nàng quyền lợi không đủ đ ạ i bằng không nàng còn có thể trực tiếp mời kiều trạch tới ma giới chơi nàng còn chưa từ hoảng hốt suy nghĩ c h u n g thoát ly liền thấy kiều trạch ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái đạm thanh nói không có thời gian hắn dừng một chút lại nói ngươi lại không phải rất quan trọng sáu toàn thân tuyết trắng miêu nhi hùng hổ mà đi trở về tới xanh t h ẳ m mắt tròn t r ừ n g mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau đó cúi đầu ngậm khởi hắn một cái tiểu cá khô lúc này mới giàu dĩ mà đi rồi m ệ t nàng lo lắng hắn câu không đến cá còn đem nàng còn sót lại sở hữu cá khô đều cho hắn loại người này căn bản không xứng ăn nàng cá Thính. xem ở hắn nghèo như vậy phân thượng liền ăn hắn một cái đi miêu nhi hoảng cái đuôi gục xuống đầu dầu dĩ không vui mà biến mất ở tại chỗ tiêu trạch lúc này mới chậm rãi rũ xuống mắt đứng ở kia giống như điêu khắc trên bàn có một đống tạc kim hoàng xốp giòn cá khô lúc này còn tản ra mê người dễ ngửi hương khí thời gian phảng phất giống như lại về tới mới gặp tuyết trắng miêu nhi ôm cá k h ô ngồi ở mềm xốp trên bờ cắt vùi đầu hung ác mà gặm mà ngồi ở nàng bên cạnh một bộ bạch d i ghẻ như tuyết tay khấu cần câu thả câu nam nhân hơi hơi n h ư mày đầy mặt toàn là ghét bỏ phía trước là bị hơi hơi ấm dương thiển kim quang tuyến phủ kín róc rách mặt sông theo nước sông lưu động chết i xạ ra toái kim l ó a mắt q u a n mang t r u n g quanh an tĩnh tường hòa không khí tươi mát hơi ấm không chung x a n h thảm lá cây phiếm thanh không người q u á y r à y một người một miêu nhìn nhau không nói chuyện lại đủ để sưng năm tháng tĩnh hảo đại khái luôn có như vậy một ít người ở gặp được lúc sau lại xem người khác tổng hội cảm thấy đần độn vô vị thưa thất bình đạm thật dài nồng đậm lông mi che đi hắn đáy mắt ánh mắt hắn liền như vậy đứng ở kia không biết suy nghĩ cái gì thời gian một chút một chút sẽ qua thật lâu sau hắn nhìn kia đôi cá đột nhiên nhớ tới miêu nhi đã từng nói qua nói kiều trạch về sau ta đều bắt cá cho người ăn hắn hơi hít mắt cả người hơi thở nguy hiểm lại ấm lãnh đột nhiên cười khẽ ra tiếng lại cảm xúc không rõ cố tự lẩm bẩm chia tay phi sao hắn thân hình trước h u y n h trắng non như ngọc đầu ngón tay vê khởi một cái cá khô bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt nuốt lúc sau hắn hơi hơi con g ô i quả nhiên khó ăn cũng không biết nàng ngày thường như thế nào ăn như vậy hoan miêu đầu l ư ờ i ăn không được quá năng đồ vật thế cho nên cá khô đã sớm lạnh 1431 c h ư ơ n g 1431 t h ầ n quân ái loát miêu k i ế p trước năm mươi mốt hơn nữa miêu khẩu vị cũng không ai loại như vậy trọng thế cho nên cá khô căn bản không nhiều ít hương vị toàn là chút mùi cá mùi cá đối miêu tới nói không khác nhân gian mỹ vị nhất hương khí bọn họ thậm chí tình nguyện ăn sống nhưng đối nhân loại tới nói lãnh đồ ăn vốn là mất đi bản thân hương vị huống chi còn chưa có đi tanh h ăn một lần còn hảo ăn nhiều vài lần sợ là sẽ nhổ ra tiêu trạch k h ẽ thở dài một cái xoay người rời đi còn chưa đi vài bước bước chân một đốn vẫn là nhận mệnh mà đem những cái đó cá khô cấp thu hồi tới cùng nhiễm thất một bộ giường như vĩnh viễn sẽ không lại gặp nhau phiền muộn khổ sở ly biệt tâm tình bất đồng tiêu trạch sắc mặt ngừng trọng trầm mặc trên thực tế rất lớn một bộ phận là vì một khác sự kiện đương nhiên trong đó hẳn là cũng có ly biệt khi phức tạp cùng buồn bã kỳ thật nếu muốn tiến vào ma giới đem nàng t r à o trở về cũng không phải quá khó thế gian thiên địa t r í bảo quá nhiều nếu muốn ngụy trang trộm trà trộn vào đi với kiều trạch mà nói đều không phải là việc khó có đôi khi nhàm chán vì trả thù ma giới kiều trạch đều đi qua không ít lần nếu không k i ế nhất không thể chọc người tiên ma bảng xếp hạng hắn cũng sẽ không ổn ngồi đệ nhất nàng đi trở về hắn muốn tìm nàng thật là dễ dàng hắn càng để ý chính là nàng mệnh số nếu suy tính chưa sai ở nàng trở về kia năm vạn n ă m gian nàng mệnh chung sẽ có vừa chết kiếp nhìn trộm người khác hoặc là tự thân mệnh số đã là xúc phạm thiên đạo tiên gia tuy là thế giới này cao cao tại thượng thần nhưng đại đa số đều là từ nhân gian trải qua lôi kiếp sau mới phi thăng đi lên thành tiên mà những cái đó có thể trải qua lôi kiếp phi thăng thành tiên người đều là đạt được thiên đạo cho phép người thiên ma người nhất cử nhất động đều ở thiên đạo mỹ mắt phía dưới mà kiêu trạch lần này có thể nhìn trộm tiên cơ đúng là ngẫu nhiên lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng mệnh trung sẽ có một k i ế p số vẫn là tử kiếp ngẫu nhiên nhìn trộm thiên đạo sẽ không trách tội nhưng nếu là tưởng nịch thiên sửa mệnh thiên đạo tuyệt không sẽ tha thứ húng chi cũng không ai có thể chân chính ngăn cản can thiệp người khác mệnh số nói cách khác bất luận như thế nào nàng nhất định sẽ chết nhiễm thất trở lại ma d ư ớ i sau cô vụ quả nhiên tự mình tiến đến bọn họ hiện giờ quan hệ xem như thanh mai trúc mã hảo bạn chơi cùng lại quá mấy văn năm chờ nhiễm thất lại lớn hơn một chút bọn họ mới có thể đính hút nước nhiễm thất biết hắn là xạ lạ linh hồn mảnh nhỏ vốn là cực kỳ hưng phấn tưởng cùng hắn chia sẻ hạ nàng mấy ngày này ở bên ngoài nhìn thấy nghe thấy nhưng biết rõ xạ lạ lòng dạ hẹp h ỏ i ca tính lại yên lặng mà đem những lời này đó cấp nuốt trở về ngay từ đầu nàng là thật sự đem tiểu trạch coi như nàng ở nhân gian gặp được cái thứ nhất người tốt tới đối đãi thậm chí tưởng cùng hắn giao bằng hữu nhưng đột nhiên phát hiện tiểu trạch ngẫu nhiên âm u lên quả thực so cô vũ còn không thua kém chút nào thậm chí nàng ở hắn trên người cũng thấy được xạ lạ bóng dáng phát hiện này quả thực đem nàng làm cho lạnh t ấ u tim run run hỏi hệ thống hẳn là không như vậy xảo sự đi hệ thống trả lời mà cũng thực run run nơi này đều có ba cái thế giới có hai cái chủ nhân cũng cũng thực bình thường a nhiễm thất tâm như cho tàn hoàn toàn nhận mệnh ngay n g à y chờ đợi hai người kiêng ngàn vạn đường với thượng bằng không trong đó một cái đã chết thế giới này liền thật sự hủy hoại cô vụ tới thời điểm nhiễm thất biến ảo thành miêu đang ngồi ở trên ghế ăn cá bên miệng bao nhau rình dính, dính nhìn thấy hắn xanh thẳm trong mắt xoay chuyển vốn là muốn nói cái gì lại nuốt đi xuống tiếp tục yên lặng mà ăn cá bên ngoài những cái đó sự không thể cùng cô vụ nói nhưng bọn hắn chi gian có một đoạn thời gian không gặp nhiễm thất cũng không biết có cái gì hảo thuyết may mắn trong miệng có cá miễn cưỡng có thể tránh cho hạ xấu hổ 1432 cô h thần ư trước. ơ n quân g 1432 52. loát miều ái kiếp c vụ ngồi nàng đối diện hơi rũ lông mi đen nhánh đôi mắt liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chăm chú nàng không nghiêng không lệ h hắn môi mỏng mân khẩn hẹp dài đôi mắt lộ ra sắc bén nghiêm túc trên người phát ra áp khí rất thấp rõ ràng chính chỗ cực độ không ngờ hắn liền như vậy nhìn nàng một hồi lâu nhiễm thất chỉ là cố chui đầu vào ăn cá liền g a i ánh mắt cũng không dám cùng hắn đối tượng h không giống ngày thưởng từng ngụm từng ngụm mà gạm ngược lại là dùng hàm răng ở ma cá ăn chậm gì gì nay phúc xấu hổ lược hiện t r ộ t dạ tiểu bộ dáng ảnh ngược ở người nào đó trong mắt rất là chói mắt nghĩ đến phía trước nghe được một ít đồn đại vớ vẩn cô vụ đôi mắt nháy mắt âm lánh đi xuống phiếm thật sâu lạnh lẽo nhiễm thất dĩ vãng kỳ thật cũng không phải như vậy biết cô vụ là xạ lạ linh hồn mảnh nhỏ s a o nàng mang theo từ trước thế giới lưu lại tới lược hiện trầm trọng tâm tình bình muốn báo đáp phải đối hắn thực hảo dùng để đền bù tự thân thẹn thiếu tâm lý vẫn luôn đều có ở tận lực mà thỏa mãn hắn bất luận cái gì yêu cầu nói bất hòa nam nhân khác lui tới nàng liền trong viện trông cửa thị vệ đều là nữ trừ bỏ ngày thường c ã i nhau ở mỹ cô vụ không thể tiếp thu hoặc là nàng cho rằng hắn không thể tiếp thu sự nàng liền chạm vào cũng không dám chạm vào từ nhỏ đến lớn bên người nàng trừ bỏ thân nhân ngoại cũng liền hắn một người nam nhân thông thường nhìn đến có nam nhân địa phương càng là trốn chi không kịp nhưng gặp được kiều trạch là cái ngoại lệ nhiễm thất ánh mắt đầu tiên nhìn đến kiều trạch hắn cũng đã ở cái kia bờ sông ngồi câu cá cũng không nói lời nào an an tĩnh tĩnh thủ săn cần câu giống như nhập định ngồi xuống là có thể ngồi trên vài tiếng đồng hồ đều bất động m à nàng nhìn nhìn ma xui quỷ khiến mà liền chạy tới ngồi ở hắn bên cạnh nàng tưởng tới gần hắn cách hắn gần một ít lúc ấy nàng nội tâm chính là như vậy nói cho nàng đó là một loại rất kỳ quái thực phức tạp cảm giác cho nên nàng chạy lên rồi sau đó ngồi ở hắn bên cạnh sờ soạng một cái cá khô ra tới gặm tiêu trạch không có đuổi đi nàng lại cũng không đối nàng nói bất luận cái gì nói giống như là đương nàng không tồn tại giống nhau lúc ấy nhiễm thất tưởng hắn thật đúng là người tốt ta lớn lên rất đẹp tâm địa lại thiện lương còn không ngại ta chiếm hắn địa bàn ta về sau phải đối hắn càng tốt mới được một đoạn duyên phận khởi nguyên càng nhiều đến từ chính cầm lòng không đậu đó là tâm lựa chọn nhiễm thất cầm lòng không đậu mà đi qua đi ngồi ở hắn bên người mà hắn tuy là nhìn đến vốn là tới rồi bên miệng đuổi người lời nói rồi lại cầm lòng không đậu mà d ừ n g thanh đây là bọn họ độc hữu tiểu bí mật trừ bỏ chính bọn họ ai cũng không biết cô vụ ngồi ở kia lạnh một chương khuôn mặt tuấn tú thanh âm thường thường nghe không ra trong đó bất luận cái gì cảm xúc lại có thể làm người cảm thấy dạy đặc uy áp đánh út lại ngươi liền không có nói cái gì muốn nói với ta cô vụ nói chính là muốn nói với ta mà không phải muốn nói nhiễm thất ngoài miệng một đốn d ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái phục mà lại yên lặng mà rũ xuống thanh âm mơ hồ không rõ không có muốn nói cùng muốn nói với ta người t r ư ớ c là có thể đối cha mẹ đối bằng hữu đối cô vụ đều có thể lời nói mà người sau còn lại là đơn độc tư mật nói nàng ở bên ngoài r u ngoạn gặp được sự cơ hồ đều cùng tiểu trạch có quan hệ nhưng những cái đó sự lại không thể nói cho cô vụ nghe bào trừ những cái đó đối cô vụ đơn độc lời nói thật đúng là không cùng hắn xin lỗi là không có khả năng nàng tuy là trộm đi nhưng để lại rõ ràng tin tức cho hắn nàng không phải ba tuổi tiểu hải tử nàng tuổi sớm đã thành niên có thể tới rồi có thể đi ra ngoài lang bạt nông nỗi. 1433 chương 1433 thần quân miêu Nhiễm vốn ái loát kiếp trước, 53. Nhiễm thất vốn là trước, thất k 53. h a n phận, nếu là ngày thường có hảo, nhưng thời cũng chưa, cũng không trách nếu ngày người quản còn liền quản nàng gian cũng cũng nàng n là lại g trộm có cứ cô đi đi o vụ ra à i tuy rằng có điểm cưỡng từ luật lý lật ngược phải trái nhưng càng có rất nhiều nàng hy vọng hắn tới tìm nàng nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là phái ma binh lại đây bọn họ chi gian tồn tại rất nhiều vấn đề hơn nữa nhiễm thất càng là cùng hắn ở chung thời gian trường trong đó vấn đề càng là đại cô vụ không tin nàng nay lệnh nàng thực thất bại một người lại sao có thể vội đến liền lại đây liếc nhìn nàng một cái thời gian cũng chưa hắn nếu là thật muốn tìm thời gian tới bồi nàng liền tính không ăn cơm không ngủ được cũng tới tìm nàng hoặc là đồng ý làm nàng đi tìm hắn m à quân chính trực t r ắ n g n h i ê n còn chưa tới thoái vị thời điểm cô vụ ngày thường vội đều chỉ là ở trong cung điện đọc sách hoặc là hỗ trợ xử lý đơn giản công văn thôi nhưng hắn không cho nhiễm thất lại đây xem hắn cũng không đến nhiễm thất kia không phải đối nhiễm thất sinh ra p h i ề n chán mà là cô vụ quá mức lý tính thanh tỉnh cảm thấy như vậy đối hai người đều hảo chỉ vì cô vụ cho rằng nàng tính tình quá mức bất hảo bất kham hắn nếu là ở bên người nàng đọc sách nàng khẳng định sẽ vô cớ gây dối nhất định phải làm hắn bồi nàng chơi cuối cùng quáy dày đến hắn căn bản nhìn không được nhưng mà cô vụ lại trước nay cũng chưa chân chính mà hiểu biết quá nhiễm thất hắn chỉ biết nàng tính tình ái nháo không biết lại là nếu là nhiễm thất biết một người khác ở làm việc khi yêu cầu thực an tinh hoàn cảnh nàng là sẽ không tiến đến quáy dày mặc kệ đối cố vụ vẫn là những người khác nàng trong lòng đều có cân nhắc biết khi nào có thể điên khi nào cần thiết làm chính mình bình tĩnh lại giống như là nàng biết k i ể u trạch ở câu cá chỉ có an an tính tính con cá mới có thể thượng câu nàng cũng không n g ầm ý, liền ở bên cạnh an tính mà ăn cá liền như vậy buổi k i ể u trạch ngồi trên một ngày đều không có chút nào câu oán hận ở không có gặp được k i ể u trạch trước có đôi khi nhiễm thất nhìn đến cô vụ như vậy vì có thể hảo hảo xử lý xong công vụ mà trốn tránh nàng đều sẽ suy nghĩ hắn rốt cuộc có phải hay không xạ lạ linh hồn mảnh nhỏ nhưng cái này ý tưởng đang xem đến hắn trên người có rất quen thuộc rất quen thuộc bóng giáng khi lại thực mau biến mất mà vô tung vô ảnh nghĩ vậy nhiễm thất lại nhìn hắn một cái cô vụ trên người ăn mặc một kiện ám hắc kim văn tưởng vi t h e o biên tay háo rộng hoa phục vai rộng eo thon phát họa ra thượng thân hoàn mỹ g á n g người cổ áo chỗ cổ màu sắc là tương đối bệnh trạng tái nhợn hàm dưới thon gầy mặt bộ hình dáng lưu sướng rõ ràng môi đỏ bừng như máu lược thiên h ồ n huyết diện mạo làm cho hắn mặt trầm xuống khi phát ra nguy hiểm hơi thở cực kỳ dày đặc hơn nữa mấy ngày nay có ma quân tự mình dạy dỗ thượng vị giả khổng lồ khí thế ẩn ẩn hiền lộ liền như vậy khó khăn lắm đối tượng liếc mắt một cái đều có điểm không chịu nổi nhiễm thất đem tầm mắt đừng khai trừ bỏ kia ngày thường sơ sẩy hiểu lầm cô vụ quả thực chính là xạ lạ hoàn mỹ phiên bản này đó đều có thể chậm rãi sửa lại rốt cuộc con người không hoàn mỹ không phải nàng có không quyết hắn là linh hồn mảnh nhỏ nguyên nhân nếu cô vụ không phải kia không ai sẽ càng giống xạ lạ người thích t i ê u trạch ở nhiễm thất miên man suy nghĩ hết sức liền thấy cô vụ lạnh khuôn mặt đ ô n g dưng trầm giọng nói ai nhiễm thất hoàn hồn theo bản năng mà ngẩng đầu xem hắn cái gì cô vụ lại không thấy nàng chỉ lo tự bông u xuống mắt giấu đi mắt nội suy nghĩ sâu xa trên mặt thần sắc cực đạm tái nhuận đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ điểm nói chuyện tuy lánh nhưng cũng không nhanh không c h ậ m hắn không có căn cứ nhiễm thất vấn đề lại lặp lại một lần ngược lại tiếp tục đi xuống nói bằng không ngươi vì sao sẽ đáp ứng đi theo hắn đi 1434 c h ư ơ n g 1434 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 54. cô vụ con ngươi lạnh lùng hiển nhiên tức giận chăn đầy từ nhỏ đến lớn trừ bỏ ta ở ngoài này vẫn là ngươi lần đầu tiên cùng nam nhân khác dựa vào như vậy gần nhiễm thất thực mau phản ứng lại đây lại không trả lời ngược lại hỏi là như họa nói cho ngươi giọng nói của nàng cực kỳ chắc chắn tiêu trạch mang nàng đi hai giới du ngoạn nhìn đến có ma yêu ở tìm nàng khi nhiễm thất liền trực tiếp đối tiểu trạch biểu lộ thân phận trực giác nói cho nàng tiểu trạch sẽ không bán đứng nàng mà sự thật chứng minh xác thật như thế sau lại bọn họ một bên t r a n h né tiên ma hai giới phái tới truy binh một bên khắp nơi chạy trốn du ngoạn t i ể u trạch rõ ràng kinh nghiệm phong phú t r a n h né địa phương du ngoạn địa phương không chỉ có ít người phong cảnh tuyệt đẹp còn không cần lo lắng có truy binh lại đây có thể nói những cái đó truy binh toàn bộ hành trình đều căn bản không biết tiểu trạch cùng nàng ở bên nhau ngay cả cuối cùng bị ma binh đổi u tới đều là bởi vì t i ể u trạch lúc ấy không biết sao sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi toàn bộ hành trình không nói một lời ngẫu nhiên còn nhìn chằm chằm nàng hơi thất thần có khi n h i ệ m thất cùng hắn nói chuyện hắn thần sắc đều là ngơ ngác kia phó lược hiện manh thái bộ dáng làm cho n h i ệ m thất hảo tưởng sờ sờ hắn ngốc ngốc đầu chó cuối cùng hắn nói cho nàng hắn có việc phải về tiên giới một chuyến hắn ngữ k h í quá mức trầm trọng áp lực làm cho n h i ệ m thất cũng không dám chậm chế hắn vì thế hai người liền tìm cái chung quanh có ma binh ở ẩn nấp địa phương phân biệt nhiễm thất cống hiến ra chính mình cất chứa đã lâu cá khô cho hắn hy vọng hắn tâm tình có thể tốt một chút nàng nguyên bản là tưởng lẻ loi một mình lại tiếp tục lang bạn nhưng k i ể u trạch thái độ ngoài ý muốn kiên quyết nói cái gì đều phải đem nàng đưa về ma giới đi thế cho nên nhiễm thất cùng hắn cáo biệt tại chỗ sau khi biến mất là chính mình đi tìm ma binh kỳ thật nàng đại nhưng không cần đem tiểu trạch nói để ở trong lòng nàng ở trước mặt hắn sau khi biến mất tiểu trạch cũng không nhất định sẽ biết nàng không đi tìm ma binh nhưng lúc ấy k i ể u trạch thần sắc quá mức ngưng trọng làm cho n h i ệ m thất cũng thu hồi chơi đùa tâm tư toàn bộ hành trình cũng chưa người nhìn đến quá k i ể u trạch cùng nàng ở bên nhau liền tính k i ể u trạch nói kia cũng chỉ sẽ cùng mặt khác thiên gia nói mà mặt khác thiên gia ngay cả thiên đế đều biết đem người một nhà trích đi ra ngoài khẳng định sẽ không đem kiểu trạch cấp cung ra tới bởi vậy cứ như vậy cô vụ không có khả năng sẽ biết như vậy liền dư lại một loại khả năng lúc ấy như họa bị nàng đuổi đi sau chưa từ bỏ ý định mà lại lần nữa về tới bờ sông nghe được bọn họ đối thoại chỉ tiếc không kịp cản bọn họ liền trực tiếp biến mất tại chỗ cô vụ không nói gì hiển nhiên là cam chịu nhiễm thất nhìn về phía hắn nàng còn nói cái gì c ô vụ không trả lời ngược lại lại hỏi vậy còn ngươi ngươi có cái gì muốn nói với ta nhiễm thất tránh đi h ắ n nói vậy ngươi biết như họa nàng thích k i ể u trạch sao như vậy một người n g ư ơ i tin nàng lời nói nhiễm thất không nghĩ cấp k i ể u trạch chọc phiền thoái một cái là ma quân c h i tử vẫn là sắp trở thành ma quân người trên tay quyền lợi có bao nhiêu đại có thể nghĩ s ạ lạ thích nhất làm cũng là hương cập vô tội nói cái gì đều nghe không vào làm cho nàng có khi thật sự thế khó xử cô vụ như là nhìn ra nàng ý đồ thanh âm sậu hàng giận cực phản cười ta hiện tại là đang hỏi ngươi như thế nào như vậy vội vã giúp hắn tẩy thoát h i ể m nghi thật đúng là thích nhiễm thất trầm mặc không nói không biết là giận dỗi vẫn là nghĩ tới cái gì nàng ánh mắt hơi tán loạn đột nhiên theo bản năng nhẹ giọng lẩm bẩm hắn so ngươi rất tốt với ta tuy rằng không biết là nơi nào hảo nhưng ta chính là có thể cảm giác ra tới a trận này đối thoại cuối cùng náo tan rã trong không vui 1435 chương 1435 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 55. tiên giới bên này tiêu trạch ngồi ở án bàn lúc sau sắc mặt càng thêm âm t r ầ m b u ô n g xuống mặt mày mân khẩn ngôi không nói một lời nam lăng thần quân còn nhân lần trước hắn sống sờ sờ hố chính mình vất vả tích cóp hạ một thùng linh tuyển sự canh cánh trong lòng liền vẫn luôn tưởng tóm được tiểu trạch phát tiết tức giận nghe nói hắn về tới thiên giới liền không nói hai lời mà dết lại đây rõ ràng là đang nói linh t u y ể n việc nhưng không biết sao nói nói liền nói tới rồi cô vụ trên người bất quá nói trở về cái này kỳ ra tiểu nữ quá cái mấy vạn năm lại lớn hơn một chút liền phải cùng ma quân con thứ ba cô vụ đính hôn nghe nói cái này cô vụ vẫn là ma giới đương nhiệm quân chủ xem trọng nhất đời kế tiếp quân chủ hiện tại sự tình đã áp xuống đi ngươi gần nhất đã an phận điểm trong thời gian ngắn đường đi ma giới vạn nhất nhân ra tìm tới m u n tới nói ngươi cố ý đi ma giới bắt cóc hắn tức phụ kia đã có thể phiền vai sáu này không phải còn không có đính hôn kiều trạch đ ô n g dưng cười khẽ đánh gậy hắn nói nhưng kia đen nhánh sâu thẳm đáy mắt lại nhìn không ra chút nào ý cười ngược lại lộ ra cực hạn hàn ý cùng âm trầm thanh mai trúc mã hạ nhậm ma giới quân chủ thì tính sao chỉ cần là ta muốn ai đều không thể ngăn cả ta hắn vừa nghe tiểu trạch lời này liền biết hắn muốn làm sự nhưng thật ra không lo lắng hắn sẽ bị phạt hoặc là sấm hạ cái gì đại họa rốt cuộc tiểu trạch là cái cực độ thông minh âm hiểm tiểu nhân hắn làm mỗi sự kiện làm người muốn bắt hắn nhược điểm đều khó nguyên bản thiên đế chi vị chúng tiên gia đều là đề cử hắn tuy rằng chư vị tiên gia ngày thường bị hắn hố cực thảm hoán khí cũng rất nhiều nhưng lại cũng không thể phủ nhận kiều trạch thủ đoạn thật sự cao minh cao minh đến đủ để lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi lại cũng sùng bái đến cực điểm c h ỉ tiết kiều trạch vô tình nam lăng dừng một chút kinh ngạc mà nhìn hắn kinh ngạc đến nói chuyện đều mang theo chút nói láp không phải ngươi ngươi thật đúng là thích thượng nhân ra a không đợi kiều trạch trả lời nam lăng nhưng thật ra trước tự nhủ lẩm bẩm bất quá kỳ n i ệ m sắc thật là rất xinh đẹp nhìn qua thoải mái dễ chịu còn nhỏ chỉ tiểu chỉ lúc ấy không biết nàng thân phận còn tưởng rằng là cái nào bị ngươi sắc đẹp mê hoặc dính thượng ngươi tiểu yêu tinh ta còn nhất kiến trung tình thiếu chút nữa nghĩ m u ố n cưới nàng đâu kỳ n i ệ m kia đầu như mặt nước nhu thuận mộng ảo màu bạc tóc dài ở tam giới đều hiếm có lại xứng với kia xanh thẳm nước gợn mắt tròn nho nhỏ tinh xảo khuôn mặt ở kiều trạch bên người khi nói chuyện cũng kiểu thành kiều khí hoàn toàn phù hợp nam lăng loại này thần quân lựa chọn tiên lữ tối cao tiêu chuẩn thế cho nên nhất kiến trung tình lúc ấy nghĩ dù sao kiều trạch này viên vạn năm lão cây vạn tuế khẳng định như thế nào đều sẽ không nở hoa chờ kia tiểu yêu tinh bị hắn mặt l ạ n h thương nản lòng thoái trí hắn liền chạy đến đưa ấm áp nao tưởng tưởng hắn tình nhân trong ngộng đem hắn một thùng chân quý linh tuyển cấp uống lên cái quang bùn tính toán xem ở nàng là hắn nữ thần phân thượng đang muốn không so đo h i ể m khích trước đây ở nàng trước mặt bán cái ấn tượng tốt nhưng tiểu trạch cái này chết không biết xấu hổ c ư nhiên nói kia thùng linh tuyền là của hắn lựa nhân ra tiểu yêu tinh ngây thơ mờ mịt còn vẻ mặt cảm kích mà cùng tiểu trạch nói lời cảm tạ đem hắn khí chỉ n g h ĩ mãn g thế giới đổi giết cái này tiểu nhân cho hà giận liền tính sau lại kỳ nhiễm biết kia linh tuyền là của hắn nhưng người đều bị tiểu trạch cấp quải đến nhân gian đi thầm nghĩ tạ cũng tìm không thấy người khác cuối cùng hắn nhưng thật ra nửa phần chỗ tốt cũng chưa đến toàn làm tiểu trạch thứ này cấp cầm đi nam lăng thực mau lấy lại tinh thần khe khẽ thở dài ai hiện tại xem ra như vậy nữ tử thật là hoa a uy thứ gì a 1436 c h ư ơ n g 1436 t h ầ n quân ái loát miêu kiếp trước 56. nam lăng mới nói một nửa liền đột nhiên bị một đạo bàng bạc tiên lực cấp đánh đi ra ngoài hắn không kịp phản ứng nặng nề mà quăng ngã ngồi ở mà đầy mặt thống khổ xé nhai nết miệng mà kêu rên lúc này kiều trạch nhàn nhạt tẫn hiện trào phúng thanh âm từ trong rõ ràng truyền đến trở về chiếu chiếu gương ai cho ngươi mặt dám nói như vậy nàng còn tưởng cưới nàng quả thực người si nói ngộng nam lăng sáu còn không phải ngươi đâu nhanh như vậy liền hộ thượng cũng không thấy ngươi ở nhân ra trước mặt nhiều biểu hiện biểu hiện a hiện tại ở trước mặt ta biểu si tình có ích lợi gì bệnh tâm thần nói nữa nói hạ ảo tưởng hạ cũng sẽ không thiếu khói thịt nhiễm thất cùng cô vụ quan hệ tự lần đó đối thoại sau một chút dáng đến băng điểm loại này nồng đậm dùng mình bầu không khí liền chung quanh không thế nào nhiều chú ý bọn họ yêu đều phát r i á c tới có thể nhìn không ra tới sao hai người kia một c h ạ m mặt liền song song đem đầu chuyển thẳng hướng tương phản phương hướng đi mặt đều là vững vàng một câu đều không nói nhiễm thất cha mẹ nhưng thật ra khai sáng nghĩ đây là bọn họ hai cái chi gian sự đảo cũng không nhiều nhúng tay n h i ê m thất miễn đi những cái đó nhắc mãi cũng mừng rỡ tự tại cô vụ trước sau như một mà vội mỗi ngày trạch ở chính mình cung điện chỗ không phải xử lý công văn chính là ở học đạo trị quốc ngẫu nhiên còn sẽ phái người đi nhân gian thâu sư thường thường cứ gọi người tiến đến thương nghị củng cố khuyết t r ư ờ n g chính mình thế lực mà hắn trên người vốn là âm vú hơi thở càng thêm có thượng vị giả k ê u căng độc tài khí thế lạnh mặt chỉ cần đứng ở kia đều không giận tự uy nhiễm thất cũng không để ý tới hắn dĩ vãng còn sẽ ngong trông hắn tới tìm nàng chơi mà hiện tại liền không hề nghĩ ngợi quá mỗi ngày liền ôm tiểu cá khô nằm ở trên cỏ phơi nắng thiện kim ấm ánh mặt trời tuyến hong tuyết trắng lông tóc cực kỳ mềm xốp khô r á o đồng đồng tùng tùng ngẫu nhiên lông tóc theo thanh phong phất đãng chiếu rõ dưới ánh nắng phía dưới làm như sẽ sáng lên k i ế p xanh thẳng mắt tròn nằm ở kia chậm rãi hô hấp ngẫu nhiên đói bụng liền cúi đầu gằm một ngụm trong lòng ngực cá khô thần thái rất là nhàn nhã bình yên kia phó đ á n g yêu tiểu bộ dáng nhưng thật ra đem một ít đứng ở chung quanh hầu hạ bọn thị nữ cấp manh học rồi t h ậ t không thể tiến lên đi sở một cái nhật tử liền như vậy từng giọt từng giọt mà qua đi thời gian lại qua mấy ngàn năm nhiễm thất rốt cuộc hoàn toàn thành niên đã có thể một mình đảm đương một phía hoàn toàn thoát ly gia tộc k h ô n g chế một mình đi ra ngoài lang bạn nàng vốn định đi tiên giới nhưng lại ở đi trên đường bị cho biết kiểu trạch nhân sự ra ngoài căn bản không ở kỳ thật như vậy cũng hảo lúc này đây nhiễm thất quyết định chính mình đơn độc đi lang bạt thu thập hảo bọc hành lý nàng lại chuồn e m ra cửa lúc này đây nàng còn trước tiên cấp cưng triều nàng các thân nhân đều làm dài dòng tâm lý khuyên bảo động chi lấy tỉnh còn hiểu chi lấy lý liền một khóc hai náo ba thắt cổ đều dọn ra tới cuối cùng là đem các khóc lớn khóc đề đề vạn phần lo lắng các thân nhân cấp chấn an hảo lại cấp cực kỳ bận rộn cô vụ hơi cái tin tức nàng liền đứng dậy rời đi m à giới lúc này đây chỉ có nàng chính mình lúc ấy cái kia bất hảo bất kham không màng thân nhân lo lắng cố tự trộm chạy ra ngoài chơi k ỷ n i ệ m tại đây ngàn năm gian sớm đã lớn lên nàng hiểu được cái gì là trách nhiệm hiểu được ra ngoài muốn cùng lo lắng nàng người nhà thông báo hiểu được đi tìm người k h á c ghi không phải không màng tất cả mà điên điên khùng khùng xông vào mà là lễ phép mà dò hỏi đối phương hay không ở nhà ai đều nhiều năm thiếu phạm nhị thời điểm nhưng thực may mắn chính là chúng ta c h ú n g quy hội trưởng đại nàng bản thân tư chất không tồi lại có gia tộc bí pháp chống đỡ yêu lực sớm đã bất đồng ngày xưa ở ma giới trung tuy không tính là là số một số hai nhưng tự bảo vệ mình hoàn toàn không thành vấn đề 1437 c h ư ơ n g 1437 t h ầ n quân ái loát miêu k i ế p trước 57. đây cũng là nàng cha mẹ đồng ý làm nàng ra tới nguyên nhân ma giới người trong biết nàng phải rời khỏi ma giới đi thai họa mặt khác hai giới khi vui vẻ mà thiếu chút nữa muốn khai hiến hảo hảo chúc mừng mà tiên giới nghe nói nàng muốn lại đây tìm tiểu trạch nàng người đều còn chưa tới tiên giới thiên đế liền phái nam lăng thần quân lại đây nói cho nàng tiểu trạch không ở tiên giới một chuyện làm nàng ngày khác lại đến nói dỡn ở kiều trạch không ở thời điểm đem cái này h ô n thế ma vương bỏ vào tới kia tiên giới còn không được bị nàng lộng cái đế hướng lên trời quái lại trách tội không được bằng không kiều trạch cái kia hết sức mang thù âm hiểm tiểu nhân nếu là đã biết không chừng ngày sau ngày nào đó đột nhiên bị hắn hãm hại đều không biết kiều trạch nhiều lần giúp nàng giải quyết tốt hậu quả tiên giới chung người sớm đã nhìn ra trong đó manh mối không nghĩ tới kiều trạch cái này tiểu nhân c ư nhiên thật sự thích một con tiểu yêu tinh hơn nữa cái này tiểu yêu tinh địa vị còn không nhỏ xét thấy kiều trạch làm việc luôn luôn sạch sẽ sẽ không nguy hại tiên giới biết hắn thích chính là ma quân tri tử tiểu thanh mai cũng không quá khuyên nhiều nói rốt cuộc nếu là kiều trạch thật sự thành hôn nói không chừng còn có thể thiếu ra tới hại điểm người đối tiên giới tới nói vẫn là chuyện tốt một cọc sao lại không làm cứ như vậy nhiễm thất bị tiên ma hai giới cấp tuyển chuyển cự tuyệt đi vào nàng cũng không nhộp trí từ chối rất nam lăng thần quân nói muốn muốn bồi nàng đồng du đề nghị nàng lẻ loi một mình đồng dạng ở nhân gian chơi hô mưa gọi gió vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy qua đi tiêu trạch giáo nàng sinh tồn kỹ xảo sớm đã theo thời gian ma diện nhưng chân chính phải dùng lá lúc lại phát hiện chuyện cũ như cũ rõ ràng như hôm qua chuyện cũ trong trí nhớ người nọ chuyện đó giống như đại mộng sơ tỉnh nàng bước qua quen thuộc núi sông lượt biến quỳnh hải khắp nơi du tẩu lại chỉ dư buồn bã mất mát nhiều năm như vậy đi qua tiêu trạch lại một lần cũng chưa tới đi tìm nàng hắn ở nàng trong đầu mạc danh ấn hạ ngân thời gian ăn mòn không được gió cắt ma diệt không đi không ai có thể thay thế hắn mà nàng muốn tìm hắn đây là nàng hướng tới cũng là nàng trước nửa đời giữa không trung lưu kinh hồi ước hình ảnh uổng phí một tán biến ảo thành trong suốt thiển hôi sương ngủ, theo sau tầng tầng trồng chất cuối cùng lại là biến thành nhiễm thất thiếu nữ khi dáng dấp như vậy tóc bạc hồng y đi khuôn mặt nhỏ chỉ là trước mắt thiếu nữ khẩn h á c mắt hơi cúi đầu thân mình huyền phù ở giữa không trung ẩn ẩn trong suốt đây là nhiễm thất ký ức hôn phách này không phải kiều trạch lần đầu tiên xem nàng ký ức nhưng mỗi xem một lần đáy lòng đen tối ghen ghét âm lánh đều sẽ không ngừng nảy sinh từ nàng ký ức góc độ có thể càng thêm tinh tường bày ra ra lúc ấy nàng cùng cô vụ thanh mai trúc mã mấy vạn năm gian tường d ọ n tường d ọ n nàng mỗi ngày nhất tần nhất tiếu nàng cùng cô vụ vui cười đùa giỡn cái loại này người ngoài vô pháp chen chân thân mật khăng khít hoàn hoàn toàn toàn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mở ra ở trước mặt h ắ n những cái đó hồi ức giống như là tôi độc ăn mòn rực tề dễ như t r ở bàn tay cắn nuốt rất hắn cận tồn lý trí tiêu chạch đầu ngón tay vớt ve ngọc ly rú mắt đáy mắt toàn là vô tận tham nồng đ ầ m âm u điên quần cùng, cùng hung ác nham hiểm có chút thủ hiện giờ cũng nên tính giang giác một tiếng trên tay kiên cố ngọc ly nháy mắt vỡ thành bột mịn vẫn là nói ngươi đã thích kiều trạch hiện giờ liền cùng ta nói một câu cũng không chịu những lời này tràn ngập châm chọc lạnh lẽo nhiễm thất nghe vậy lại là s ư ớ n g sốt hệ thống nói cho nàng nàng cùng cô vụ xem như thanh mai trúc mã hai người cũng sắp định ra hô nước nhưng theo sau nàng gặp tiểu trạch cảm thấy hắn cũng là xạ lạ linh hồn mảnh nhỏ sau nàng liền đi ra ngoài lang bạn sự t ì n h phía sau hệ thống cũng không biết 1438 chương 1438, g ì ư kỳ ưu g õ đáng yêu thêm càng thần quân ái l u â n miêu 58. xem cô vụ hiện giờ thần sắc sống thoát thoát như là nàng phía trước hung hăng mà vứt bỏ qua hắn do đó lựa chọn tiểu trạch mà hắn tới chính là cố chấp mà muốn một cái cách nói nhưng sao có thể đâu nếu nhiễm thất biết có hai cái linh hồn m ả nhỏ n h khẳng định sẽ không làm cho bọn họ chạm mặt cũng sẽ không lựa chọn trong đó một cái như vậy lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì hơn nữa kiều chạch đối cô vụ thái độ âm lánh đến cực điểm không giống như là đối mặt tình địch đảo như là kẻ thù nhiễm thất không có ký ức cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật ta đã quên sở hữu sự nàng dừng một chút nhìn về phía hắn bình tĩnh nói trong đó cũng bao gồm ngươi nói thật nhiễm thất ánh mắt đầu tiên nhìn đến cô vụ đáy lòng liền rất không thoải mái rồi lại nói không nên lời nếu là cô vụ thật là bị nàng vứt bỏ kia nàng vì cái gì nhìn đến hắn phản ứng đầu tiên không phải áy náy ngược lại còn cảm thấy ghê tầm sáu cô vụ liền như vậy nhìn nàng tựa hồ ở xem kỹ nàng l ờ i này chân thật tính đôi mắt thực lãnh sắc mặt lại vô cớ bình tĩnh làm người nhìn không ra hắn lúc này chân chính cảm xúc một lát hắn mắt nội ngầm có ý c h à o phúng nhìn nàng trầm giọng cười nhạo nói đã quên ta lại không quên rất kiều trạch không đợi n h i ệ m thất trả lời cô vụ ở kia cố tự nói nói ngươi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu cha mẹ ngươi đã từng cho ngươi hồn phách liên kết quá hồi sinh chú ngươi đã chết chuyển thế như cũ sẽ có nguyên lai hoàn chỉnh ký ức hiện tại ngươi cùng ta nói ngươi đã quên ta đã quên sở hữu sự lại căn bản không quên k i ể u trạch còn ở hắn bên người ngây người lâu như vậy ngươi cho rằng ta sẽ tin nhiễm thất sắc mặt cũng lạnh xuống dưới tin hay không tùy thích cô vụ thần sắc hoàn toàn trầm xuống dưới hắn lạnh lùng nói ngươi cùng k i ể u trạch kia tiểu nhân tặng t i ể u với nhau là ngươi trước thực xin lỗi ta phản bội ta ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha các ngươi hắn cười lạnh lên ngữ khí giống như ngưng băng những câu không lưu t ì n h ta lần này tới chính là tưởng nói cho ngươi một tháng sau ta sẽ đăng cơ đại hôn nếu là không nghĩ cha mẹ ngươi bị lưu phái bên ngoài cả đời không được hồi ma giới liền cho ta ngoan ngoan trở về thành hôn nhiễm thất trầm khuôn mặt không nói một lời đứng ở kia lại cũng bất động cô vụ cũng không n ổ i liền ở kia an tĩnh mà chờ hắn lần này tới vốn là chỉ có đem nàng mang về này một cái mục đích cùng tiêu t r ạ c h ở bên nhau tưởng đều đừng nghĩ khi thật nhiễm thất trầm khuôn mặt trầm tư cũng không phải ở tự hỏi muốn hay không đi theo cô vụ trở về mà là ở đối lập cô vụ cùng xạ lạ t ư ơ n g tự điểm nhưng còn chưa chờ nàng tưởng lâu lắm đông dưng liền rơi vào rồi một cái quen thuộc c ốm ớp n ơ ngác mà d ư ơ n g mắt hướng lên trên xem tiều trạch vừa lúc chính rũ mắt xem nàng thanh tuấn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình còn ngươi đen nhánh âm lãnh vô cớ lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi nhiễm thất hung hăng mà run run hạ c ò n không đợi nàng giải thích liền thấy t i ề u trạch ngẩng đầu chính nhìn về phía phía trước cô vụ con ngươi âm hàn quanh thân hơi thở đ ỗ n g nhiên sợ hàng không khí dường như đều trở nên chật trội vô cùng hai người ôm nhau hình ảnh đặc biệt trói mắt cô vụ đứng ở kia t h ầ n s ắ c cấm lãnh nhìn t i ề u trạch như là ở vô hình chung đánh giá trong miệng nói lại là đối với nhiễm thất nói chính ngươi tưởng rốt cuộc là muốn hắn vẫn là muốn ngươi cha mẹ con không đợi nhiễm thất trả lời liền thấy tiều trạch bình tĩnh nhìn hắn con ngươi sâu thẳm mà thấu không ra nửa p h ầ n quang hắn ôm nhiễm thất nghiêng đầu ôn nhu mà hôn hôn nàng gương mặt đ ô n g dưng câu môi nhẹ giọng nói còn dùng tưởng sao tự nhiên là muốn ta nhiễm thất rõ ràng nhìn thấy tiều trạch vừa dứt lời khi đối diện cô vụ trên mặt rất nhỏ cứng lại thần sắc hiển nhiên không nghĩ tới tiều trạch cư nhiên như vậy không biết xấu hổ 1439 chương 1439 chương kỳ ưu g õ đáng yêu thêm càng thần quân ái loát miêu năm mươi chín nhưng mà liền ở cô vụ như vậy một đốn hết sức kiều trạch mang theo nhiễm thất nháy mắt biến mất tại chỗ cô vụ tuy là muốn đuổi theo nhưng lại không thể nhiễm thất ra tới địa phương là tiên giới tới nhân gian xuất khẩu mà kiều trạch cùng nhiễm thất biến mất nhất định là lại về tới tiên giới không phải tiên giới người đặc biệt là ma tộc không có chuyện trước thông truyền căn bản khó có thể tiến vào tiên giới cho dù là ma quân đã đến cũng giống nhau cô vụ tại chỗ khí đỏ mắt hắn cũng không có cảm thấy k i ể u trạch đây là sợ hắn ngược lại này hành vi cũng là hắn muốn làm hắn vốn định c h ọ c giận k i ể u trạch thuận thế đem nhiễm thất cấp mang đi ở nhân gian bất luận cái gì kịch liệt không bình thường pháp thuật đánh nhau đều sẽ bị thiên đạo phát hiện do đó r á n g xuống lôi phạt không thể đánh nhau mà kỳ n h i ễ m mới là bọn họ cộng đồng mục đích nếu là cô vụ đem nhiễm thất cấp quải về tới ma giới tiêu trạch liền tính nghĩ đến đoạt người cũng cực kỳ khó khăn mà hắn chỉ cần kiên trì một tháng chờ đến bọn họ thành hôn đại cục đã định liền tính tiêu trạch lại thần thông quang đại cũng không thay đổi được gì đáng tiếc chính là tiêu trạch c ư nhiên tiên hạ thủ vi cường liền cho hắn cái phản ứng thời gian cũng chưa liền trước tiên đem nàng cấp mang đi đang ở ma điện c h ợ như họa thấy cô vụ tay không mà về trong mắt xẹt qua một k i a bất an cùng hoảng loạn nàng ổn ổn tâm thần nói tam điện hạ ngài không đem tiểu thư mang về sao cô vụ ngồi ở cao tòa phía trên không nói chuyện cố tự trầm mặc ánh mắt lại cực lãnh như v ẽ nhiên nàng bất động thanh sắc mà thở dài lại nói cũng là tiểu thư cùng kiều trạch quan hệ kia cũng không phải là giống nhau hảo tiểu thư không muốn trở về cũng là bình thường nhưng ma rơi chính là tiểu thư gia a còn có điện hạ ngài đều ở ngày ngày đêm đêm mà chờ nàng trở về nàng như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn x ấ u lan cô vụ thần sắc câm hàn nói ra nói giống như tham băng cha như họa một run run lập tức quỳ xuống khoe miệng lại hơi hơi thượng t i ể u thanh âm mang theo sợ hãi điện hạ nô tì nói lỡ còn không đợi cô vụ trả lời nàng vội vàng lùi xuống như họa ở hành lang dài tả quải hữu quải đột nhiên gặp được đang ở kia chờ hoa phục tuấn giật nam tử tiểu tâm cung kính nói tứ điện hạ như thế nào bà nghị nghiêng đầu xem nàng hắn khuôn mặt nhiều thiên đau nhu bị hắn kia thiển màu lục đậm con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m khi tổng hội có loại bị rắn độc c u ố n lên thân lạnh băng cảm giác như họa run rẩy hướng bốn phía nhìn nhìn bảo đảm không người sau mới cung kính nói kỳ nhiễm không c ó trở về tam điện hạ đang ở nổi nóng bà nghị hít mắt nhìn phương xa cười lạnh ta này tam ca quả thật là cái phế vật cứ nhiên liền cái nữ nhân đều mang không trở lại cũng hảo chờ hắn cùng tiên giới đấu cái ngươi chết ta sống bên ta nhưng ngồi thu ngư ông thủ lợi m à quân vị trí cuối cùng là ai còn không nhất định như hỏa mí môi đối hắn nói nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta bà nghị âm ngoan mà cười cười bàn tay to vô vô nàng mặt tiếng nói nhẹ nhàng yên tâm chờ ta nắm quyền ta khẳng định giúp ngươi g i ế t kỷ nhiễm ngươi còn không phải là sợ nàng tới tìm ngươi trả thù sao nghe nói nàng mất trí nhớ cũng không biết là thật là giả như họa thấp giọng nói nếu là thật sự tự nhiên là hảo cần thiết mau chóng trừ bỏ nàng đừng quên kia sự kiện ngươi cũng có phân đến lúc đó bị thọc ra tới n h ư sát hoàng thất vị hôn thê chịu tội ngươi cũng không đảm đương nổi nô sáu bà nghị hai ngón tay đột nhiên véo khẩn nàng hàm dưới âm n u khuôn mặt ôn nhu mà cười nói chuyện lại mang theo độc ai cho ngươi là gan dám như vậy uy hiếp ta cũng đừng quên cái kia thần khí là ai lừa ra tới 1440 chương 1440, kỳ ưu g õ đáng yêu thêm cảng thần quân ái loát miêu 60. theo sau hắn mặt mang cực độ chán ghét đột nhiên vung tay như họa bị hắn đẩy trực tiếp thật mạnh ngã trên mặt đất đỏ mặt quỳ dạp trên mặt đất liều mạng ho khan bà nghị trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng trên mặt toàn là tàn nhẫn sắc cười ha h a đều nói độc nhất phụ nhân tâm liền ngươi như vậy c ư nhiên còn dám tiếu tưởng tiểu trạch quả thực buồn cười bất quá yên tâm chờ ta nắm quyền chỗ tốt không thể thiếu ngươi nhiễm thất bị tiểu trạch mang về tiên giới sau cả người hận không thể xúc thành một đoàn ý đồ chạy nhanh tại chỗ biến mất cũng tốt hơn bị tiểu trạch như vậy an tĩnh không tiếng động mà nhìn chằm chằm hắn sắc mặt bình tĩnh không gọn sóng con ngươi ám hát sâu thẳm liền như vậy ngồi ở kia trầm mặc m à nhìn nàng không nói lời nào bao tắp trước yên lặng mới nhất khủng bố đối không biết sợ hãi đủ để ở vô tận trong ảo tưởng đem chính mình tra tấn một lần lại một lần nhiễm thất quyết định đánh đòn phủ đầu rốt cuộc nàng là thật sự không có ký ức chỉ cần tránh đi định ngày hẹn giã nam nhân cái này nguy hiểm lôi khu trên người nàng cũng chỉ có trộm đi ra tiên giới này một cái tội danh nàng há miệng thở dốc vốn định nói cái gì nhưng d ư ơ n g mắt liền thấy kiều trạch kia đen nhánh con n g ư ờ i chính an tĩnh mà nhìn nàng đ ỗ n g nhiên khắp cả người phát lệnh sợ tới mức nàng lập tức túng lại đem đầu cấp thấp đi xuống tránh đi hắn tầm mắt lời nói tới rồi bên miệng mặc danh không dám nói ra lại nuốt trở vào nói thật kiều trạch vừa giận lên thật sự so hàng trăm hàng ngàn cái cô vụ còn muốn tới khủng bố cô vụ trầm khuôn mặt lời nói lạnh nhạt là lúc n h i ệ m thất còn có thể đồng dạng lạnh mặt bình tĩnh mà cùng hắn đối sặc nhưng đối mặt k i ể u trạch ngày đó đại lá gan đều xúc thành một đinh điểm túng t h i ế u chút nữa muốn ôm trụ run b ẩ n b ẩ n vô cùng đáng thương chính mình trận này không tiếng động rằng co hoàn toàn là k i ể u trạch đơn phương n g h i ê n áp rõ ràng hắn trên người một chút âm u hơi thở cũng không chẳng ra thậm chí như cũng là một bộ suất trần phiêu giật bạch đi ỉa nhưng n h i ệ m thất chính là sợ không được quyền chủ động ở trên tay hắn hắn không nói lời nào nhiễm thất cũng không dám nói so sức chịu đựng ai đều so bất quá k i ể u trạch rốt cuộc người này đã từng chính là có thể ổn ngồi trên cả ngày vẫn luôn một cái tư thế còn bình yên bất động không biết đi qua bao lâu nhiễm thất cổ đều ở p h í a toan duy trì một cái tư thế lâu lắm thân mình đều cứng đờ mà không được lại cũng không dám động càng không dám n g n g đầu quả thực bị này vô hình lãnh bạo lực làm cho thiếu chút nữa m u ố n khóc ra tới thời gian lại đi qua trong chốc lát nhiễm thất thật sự là nhịn không được nhưng k i a u rừng ở trên người nàng tầm mắt lại trước sau cũng không rời đi quá nàng quyết tâm dứt khoát biến trở về bản thể tuyết trắng miêu nhi theo bản năng mà phe phẩy lông xù xù cái đuôi nhỏ thẳng nhảy đến trên bàn cũng không dám ngẩng đầu nàng túi đầu chậm gì gì mà đi đến kiểu trạch trước mặt nâng lên miêu mặt cực kỳ nghiêm túc thân hình chậm dại đứng thẳng lên lộ ra bạch bạch tiểu cái bụng xanh thảm nước gợn doanh doanh mắt tròn nhìn về phía tiểu trạch rõ ràng là một cái muốn ôm một cái mỏa mỏa tư thế hy sinh một cái tiểu cái bụng đổi lấy ngày sau an ổn cái này mua bán giá trị nhưng tiểu trạch ngồi ở kia lại không n ú p nhích hắn chỉ là chậm rãi rũ xuống mắt tầm mắt nhẹ đảo qua nàng miêu mặt d ừ n g ở nàng bạch bạch tiểu cái bụng chỗ nồng đậm hàng mi giải thuận thế che đậy mỹ mắt làm hắn vốn là tuấn giật phi thường khuôn mặt nhiều thêm vài phần xa cách môi mỏng nhẹ nhớp sườn mặt hình dáng đẹp mà không được một người một miêu liền như vậy rằng có trong chốc lát nhìn nhìn nhiễm thất đều cảm thấy như vậy cố ý bán manh lấy lòng chính mình quả thực ngốc tấu đang muốn cong lưng đem hai chỉ móng nuốt bung ô xuống lại thấy kiều trạch đ ỗ n g dưng ngâng lên mắt ánh mắt thâm thụy ám hắc n g ữ điệu thường thường tưởng lấy lòng ta 1441 c h ư ơ n g 1441, kỳ ưu gõ đáng yêu thêm càng thần quân ái luất miêu 61. thấy hắn rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện nhiễm thất xanh thẳm đôi mắt đều sáng vài phần quả nhiên nam nhân cáu kỉnh phải hống miêu nhi vội vàng l i ề u mạ n gật g đầu chấp c h ư ớ c mắt vẻ mặt chân thành tha thiết tiêu trạch phiếm hơi lạnh đầu ngón tay n g é o một cái nàng mềm mại h ầ m dưới nhìn miêu nhi thoải mái mà hơi hơi ngẩng đầu lên khi mắt vẻ mặt hưởng thụ liền kém miêu miêu miêu mà kêu ra tới trên mặt hắn như cũ không có gì cảm xúc thanh âm càng là bình đạo nhưng lại so với hắn câu môi quỷ quyệt cười khẽ khi còn muốn tới khủng bố v à i phần chính mình nói ngươi sai ở nào miêu miêu miêu miêu miêu nhi trên mặt hưởng thụ biểu tình tức khắc không thấy nàng biến trở về người đôi tay đặt ở đầu gối phần lưng thẳng thắn ngồi ngay ngắn ở ghế trên châm trước một phen sau đó trịnh trọng nói ta ta không nên lòng hiếu kỳ quá nặng vì kiến thức bên ngoài thế giới liền tự tiện rời đi tiên giới Tiếp tục,、Nhiêm、thất nhiễm dù ừ n nghĩ nghĩ, lại thành khẩn nói, tiên không g giới một điểm, chút, thời có c lại rời đi n ngươi nói, đây là thực không đúng g kiểu trạch thực đây là sao á dám u cuộc, kiểu nuôi kiểu chuyện Rốt trạch trạch rời tiên bất còn hộ nàng lớn, hẳn như nàng người dám hộ đi, rời đi tiên giới chuyện lớn như là là giới đi, đi h xem vậy, ò hắn nói, hắn hẳn nói, này mà thức giận cái đi. là mà vì thức Dù s a nàng không ký ức ở k i ể u trạch xem ra nàng khẳng định là nhận không ra cô vụ cô vụ đối hiện tại nàng tới nói chỉ là cái d â u ria xa lạ nam nhân căn bản không đáng giá nhắc tới tiếp tục sáu còn tiếp tục tiếp tục cái gì nàng không nghĩ ra được nhiễm thất nhìn mắt mặt vô biểu tình tiểu trạch nuốt nuốt nước miếng vắt hết góc mà bắt đầu tưởng chính mình còn có cái gì địa phương sai rồi nhưng trừ bỏ gặp được cô vụ cái này lôi khu nàng thật đúng là không thể tưởng được mặt khác nhưng mà thực mau không cần nàng phí cân não mà suy nghĩ Tiều t r ạ c h l i ề n ngữ h bình tĩnh mà nhìn chăm chú ư vậy mắt, mà n n à n g điệu đống nàng tội trạng. Lén cùng thiên đế hiệp thương rời đi đồng nói tội thiên hiệp rời tiên giới, làm bộ nói chuyện phiếm hiểu việc ngơi, chuyện thường thường một trạng. thương tử tìm ta trình cho hành nghỉ nàng nàng Lén cùng cùng mà làm làm và bộ khí ô n nửa đêm trốn đi Hán ngữ g trải ta đi qua sáu. cho phép h đêm k rất là bình đạm nhưng mà m ô i nói ra một cái tới nhiễm thất tâm liền lộn bột một chút còn có một ít nàng ngày thường tự nhận là tàng sâu đậm tiêu trạch định sẽ không phát hiện sự từ đầu trí cuối từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều bị hắn cấp đếm kỹ ra tới ngay cả nàng ở hắn ra ngoài không ở thời điểm cho hắn bức họa họa thượng lục căn tròm dâu việc hắn đều rõ ràng kia bức họa là người khác đưa t i ể u t r ạ c h cũng không như vậy tự luyến ngày thường đều là thu hồi tới đặt ở trong một góc m n g hôi mấy trăm năm đều không mở ra một lần hắn càng là đi xuống nói nhiễm thất tâm càng là lạnh giống như chìm vào lạnh băng đáy hồ liền hô hấp đều phóng cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp mọi chuyện đều ở hắn trong khống chế như vậy t i ể u trạch không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ đột nhiên t i ể u trạch lời nói một đốn thân hình trước h u y n h vươn đầu ngón tay tinh tế vớt vẹ nhiệm thất sau cổ đây là một cái cực cụ k i ể m chế làm người tránh chi không được tư thế đồng thời cũng ẩn chứa chiều sâu nguy hiểm cùng n g uy hiếp t i ể u trạch liền như vậy thủ sắt nàng cảm thụ được đầu ngón tay phía dưới k h ẽ run ra thịt đối tượng nàng kia tẫn hiện khủng hoảng sợ hai mắt tâm tình lại là khó được mà hảo giống như là có chỗ nào sớm đã hư rớt lạ rớt rốt cuộc không bao giờ sẽ hảo hắn hơi vê ngón tay rũ xuống mắt thủ sẵn nàng để sát vào hắn chật nhẹ nhàng chậm rãi con môi nở nụ cười ngậm nùng thâm cổ quái ý cười nhưng con n g ư ơ như cũng là lãnh liền ngự khi đều như cũng là bình bình đạm đạm có thể lại lần nữa gặp được hắn vui vẻ sao 1442 t r ư ơ chương 1442 kỳ ưu gõ đáng yêu thêm càng thần quân ái l o a t miêu 62 không chờ n h i ệ m thất r a tiếng hay là kiều trạch căn bản không cần nàng r a tiếng hán thủ săn nàng cổ để sát vào cắn nàng nhĩ ấm áp ái mội hơi thở tất cả phun ở bên h a i cánh môi ma nhị sau kia khối mềm thịt rũ xuống mắt ngự khí nhẹ dường như từ từ lẩm bẩm thực vui vẻ đúng không rốt cuộc cuối cùng là được như ước nguyện sáu cả người run bần bật nói không nên l ờ i một câu nhiễm thất sáu nàng nàng dám khẳng định này thứ này khẳng định là xạ lạ linh hồn mảnh nhỏ bốn n à y động tác thần thái ngữ điệu thân thể dâng lên bản năng sợ hai phản ứng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc sáu l i ê n tính trải qua vài cái thế giới nhiễm thất vẫn là một chút đều chống đỡ không được cảnh tượng như vậy nàng run dậy thân hình nói không nên l ờ i một câu tới tưởng v ợ n g lại v ư ợ n g bất quá đi chỉ có thể bị bắt nghe hắn ở nàng bên thai dùng kia cực kỳ quỷ dị cổ quái ngữ điệu ở kia nhẹ nhàng cọ sát nỉ non nói một ít nàng căn bản nghe không hiểu làm nói lại không có biện pháp đáp lại cuối cùng nàng là thật sự thực vô dụng mà bị dọa hôn mê bất tỉnh tỉnh lại khi vẫn là ở nàng trước kia ngủ kia trương vân trên giường quanh mình hết thể cũng chưa cái gì biến hóa không có xuyên qua không có bị nhốt trong phòng tối tay chân cũng không có xiềng xích chung quanh càng là không có gì hạn chế đi ra ngoài c ô m chế phảng phất giống như phía trước nàng thoát đi tiên giới chỉ là nàng bóng đẻ tỉnh lại lúc sau ánh mặt trời đại lượng hết thể đều vẫn là nguyên lai bộ dáng nhiễm thất lắc lắc lược hiện trầm trọng đầu túi đầu lại đột nhiên phát hiện tinh tế trắng m u ố t trên cổ tay không biết khi nào lại là nhiều ra một cái huyết ngọc vòng tay nội bộ máu dường như còn ở trầm rãi lưu động màu sắc tươi đẹp hồng trói mắt nguyên bản không duyên cớ vô cớ nhiều ra một đẹp đẽ quý giá vòng tay là thực đáng giá nàng coi trọng suy nghĩ sâu xa nhưng lúc này kia trắng non cánh tay m u bàn tay thậm chí trên đầu vai đều che kín tím tím xanh xanh dấu vết thậm chí so huyết ngọc còn muốn lóa mắt nháy mắt đoạt đi n h i ệ m thất toàn bộ tầm mắt nàng bá một m chút từ trên giường đứng lên rồi lại ngã ngồi trở về đôi tay lại toan lại ma còn mang theo dính dính không biết thứ gì đùi căn cũng sáu. sáu không phải tối hôm qua kiều trạch lấy nàng thân thể đều làm cái gì nhiễm thất ngồi ở trên giường đầy mặt dại ra hoảng hốt an an t í n h t í n h mà phóng không đi rồi cái thân hậu nàng làm cái pháp đem toàn thân lộng sạch sẽ còn lung lay hạ g ầ n cốt thay đổi thân tương đối bảo thủ có thể che lấp này đó g i ấ u vết quần áo liền đứng dậy ra cửa nàng dạo biến to như vậy thanh lưu c u n g cũng không thấy kiều trạch bóng dáng d o hỏi đồng tử đồng tử đồng dạng lắc đầu nói không biết n h i ệ m thất chỉ có thể đường cũ phản hồi đi tới đi tới như là đã nhận ra cái gì đ ô n g nhiên ngẩng đầu nhìn trời trên đỉnh không trung như cũ là xanh thẳng một mảnh cùng bình thường vô nhị nhìn không ra bất luận cái gì dị thường kỳ thật loại này loáng thoáng có chỗ nào không thích hợp cảm giác rất sớm liền tồn tại ở n h i ệ m thất vẫn là viên hạt giống thời điểm nàng liền cảm thấy trên đỉnh cái này thiên thực không thích hợp nhân gian không trung là tiên giới mà tiên giới không trung còn lại là thiên đạo thiên đạo từ trước đến nay công chính duy trì tam giới trật tự theo đạo lý sẽ không có cái gì không thích hợp nhiễm thất tưởng không rõ chỉ có thể tạm thời kiềm chế chủ cái này ý niệm mà lúc sau mấy ngày tiêu trạch lại khôi phục tới rồi phía trước bận rộn thậm chí có đôi khi nhìn về phía nhiễm thất ánh mắt mang theo rất nhỏ phức tạp lại bị kêu bình tĩnh thần sắc che giấu địa cực hảo rất nhiều lần nhiễm thất dậy sớm ở trên giường chơi cầu thời điểm đều có thể nghe được hắn ở cùng người khác thương nghị sự tình một liêu chính là cả ngày trừ bỏ tam cơm buộc nhiễm thất hảo hảo ăn cơm ngoại liền mặt khác nói cũng chưa thời gian đối với nhiễm thất nói 1443 chương 1443 g i a kỳ ưu g õ đáng yêu thêm càng thần quân ái loát miêu 63 rõ ràng khoảng cách rất gần nhưng nàng lại nghe không rõ bọn họ chi gian nói chuyện nội dung n h i ệ m thất cũng an an tĩnh tĩnh mà làm chính mình sự thức thời mà không đi q u ấ y dày l i ê n như vậy qua gần một tháng mà lại qua mấy ngày chính là cô vụ trở thành chân chính ma quân nhật tử ban đêm nhiễm thất ở trên giường ngủ mơ mơ màng màng khi mắt đ ố n g dưng phát hiện mép giường đứng một người miêu đêm coi năng lực làm nàng tình tưởng nhìn đến người kia là ai nàng ngáp một cái thói quen tính mà trở mình cấp kiều trạch nhường ra giường ngủ nhưng lần này kiều trạch lại không đi lên hắn ở kia đứng trong chốc lát đột nhiên vươn hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng che lại nàng mê mang mắt n h i ệ m thất bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt đặc biệt vây ý thức sắc hoàn toàn tỏa khắc khi nàng nghe được bên thai có người ở nhẹ nhàng đối nàng n ỉ non mang theo k i ể u trạch độc hữu bình tĩnh ngữ điệu lại ẩn ẩn có vài phần gian nan về sau chính mình hảo hảo quá đừng tới t ì m ta cũng đừng đi tìm hắn n h i ệ m thất vốn muốn hỏi hắn vì cái gì nhưng ngay sau đó hát cám lại đem nàng hoàn toàn chôn vùi n g ủ ngủ, ngủ. nhiễm thất đ ố n g nhiên bừng tỉnh bên ngoài ánh mặt trời sớm đã đại lượng nhưng lại không có kia vụn vặt mơ hồ không rõ thương thảo đối thoại đ ấ y lòng phiếm dày đặc mạc danh bất an còn vắng vẻ nhiễm thất thần sắc có chút h o à n g hốt tổng cảm thấy chính mình đã quên cái gì rất quan trọng sự rồi lại trước sau chảo không được chỉ có thể theo bản năng mà nhẹ lẩm bẩm tiểu trạch sáu kỳ thật loại này bất an ở k i ể u trạch lựa chọn không cho nàng biết bọn họ ở thương thảo cái gì nội dung khi cũng đã tồn tại không phải vì đối phó cô vụ đối phó cô vụ tiêu trạch sẽ không tránh đi nàng hắn thậm chí còn sẽ chính đại quang minh mà nói cho nàng hơn nữa những người đó lại đây thương thảo là gần nhất sự tiêu trạch đã nhiều ngày thần sắc tuy là bình tĩnh nhưng nhiễm thất vẫn là nhìn ra trong đó bị che giấu địa cực tốt ghét bỏ khẳng định có cái gì thực trọng đại sự thoát ly tiêu trạch không chế nếu không như vậy một cái từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên l g ờ i l ạ i sao có thể sẽ có như vậy biểu tình h ư ớ n g chi sáu nhiễm thất vuốt ve kia huyết ngọc vòng tay đây là lần trước tiểu trạch nổi giận đùng đùng sau lưu lại ở lần đó lúc sau nàng liền loáng thoáng cảm thấy không thích hợp không đem chạy loạn nàng khóa lên hơn nữa cũng không hạ cái gì c ấ m chế này căn bản không phải xạ lạ phong cách còn có một chút mang t h ủ nhiễm thất vô cùng khẳng định tiểu trạch chính là xạ lạ linh hồn m n h nhỏ hơn nữa tiên giới mỗi người đều nói qua tiêu trạch mang thù sẽ nhớ thượng thật lâu nhưng nhiễm thất tự lần đó bị dọa ngất x ỉ u đi sau lúc sau nhật tử cùng nàng không chạy trốn khi giống nhau như l ú c tiêu trạch thái độ nhưng thật ra thay đổi có đôi khi nhìn nhìn nàng liền sẽ mặc danh mà thất thần làm như tưởng đối nàng nói cái gì rồi lại chưa nói chỉ là ánh mắt tối nghĩa không chừng làm người hoàn toàn nhìn không thấu nhưng nàng lại không cơ hội hỏi hắn làm sao vậy hắn thật sự là bận quá bận quá hơn nữa có đôi khi tựa hồ còn ở cố ý t r ô n tránh nàng n h i ệ m thất ánh mắt hơi lóe căn chặt ngôi không biết là nghĩ tới cái gì nàng t r ừ n g lớn mắt đ ố n g nhiên quay đầu nhìn phía cửa sổ nàng rất sớm thời điểm liền cảm thấy cái này thiên có vấn đề mà hiện tại không c h u n g không hề giống n h i ệ m thất một tháng trước nhìn đến như vậy xanh thảm ngược lại pha i cho đen đem toàn bộ tiên giới đều chiếu rọi mà xám xịt phảng phất giống như nơi này hết thể nháy mắt bị hút đi sở hữu ánh sáng liền không khí đều mang theo áp lực nặng nề loang thoáng còn có tia chớp lôi quang bóng dáng hôn loạn trong đó đen nghìn nghịt một mảnh nhìn qua liền đặc biệt khủng bố nhiễm thất lại ở kia bỗng dưng thất thần kết hợp mấy ngày nay tình huống 1.444 đệ trương 1.444, kỳ ưu g õ đáng yêu thêm càng thần quân ái l o á t m i ê u 67. lại nhìn kia đáng sợ không trung nàng hai mắt vô thần mà l i ề u mạng lắc đầu giống như điên cuồng không sẽ không sao có thể sẽ không sáu nàng không ngừng lặp lại câu này không quan tâm đứng dậy chạy đi ra ngoài bên ngoài đã bắt đầu rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ nặng nề không khí hôn tạp tầm ớt nước mưa hết thảy hết thảy trở nên chật trội lại áp lực làm người nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng nàng điên rồi tìm xong một gian lại một gian phòng làm lơ đồng tử d o hỏi cố nén lệ ý để chân trần liền như vậy một gian một gian mà đi tìm đi to như vậy thanh lưu cũng bị nàng phiên biến đáy lòng đã có cái kia đáp án theo một lần lại một lần tuyệt vọng dần dần trồi lên mặt nước bước nàng không thể không tin tưởng không có vẫn là không có kiều trạch ngươi rốt cuộc ở đâu a sáu nhiễm thất trên người sớm đã ướt đẫm sợi tóc dính tái nhợt gương mặt cả người t r ậ t vật không thôi cuối cùng nàng đần độn mà đi tới mặt sau hoa viên chỗ lúc ấy loại nàng linh thổ còn ở kia đem dù cũng ở hết t h ể đều là như vậy quen thuộc nam nhân kia mỗi lần lén lút mà lại đây tại đây lẩm bẩm lầu bầu hảo mặt mũi lại không chịu nói tự cho là đối nàng hảo mỗi lần đều đem nàng khí không được tiêu trạch tiêu trạch sáu kia thanh thanh nhẹ lẩm bẩm nhẹ gần như không thể nghe thấy nhưng nội bộ tình cảm lại một tiếng so một tiếng còn muốn dày đặc nàng lại như là r ố t cuộc nhận mệnh ngẩng đầu nhìn kia tối tam thiên hồng hốc mắt gắt gao c ắ n răng nhắm mắt vô thần nói c ư nhiên là thiên phạt thật là thiên phạt người đang chết rõ ràng là ta a thiên đạo người tìm lầm người a hiện giờ thiên phạt còn chưa giang xuống tiểu trạch lại không biết tung tích chẳng lẽ làm nàng b ồ i hắn cuối cùng đoạn đường cũng không chịu sao nàng chậm rãi ngồi sổm xuống ôm chính mình nắm chặt tay trong lòng bàn tay sớm đã chặt đứt thành hai tiết huyết ngọc nhân đẻ ép hung hăng mà chọc nhập huyết đ ụ c một giọt hai giọt đỏ tươi huyết theo lòng bàn tay rơi xuống cùng trong suốt nước mưa hôn thành vẩn đục lầy lội một đoàn nàng như là căn bản không biết đau n g ồ i xuống kia chầm mặc mà giống cái không hề sinh mệnh đ i ề u k h á c nàng ký ức h ồ n phách bị phong ở cái này huyết ngọc ký ức h ồ n phách ở nàng sau khi chết liền đi theo kiểu trạch bên người hồn phách giúp nàng ghi lại rất nhiều rất nhiều nàng sau khi chết không biết sự nàng không có chuyển sang kiếp khác nàng chỉ có kiếp này không có kiếp trước nhiễm thất đi m à giới tìm cô vụ mang theo hết sức đờ đẫn biểu tình nhìn như h ỏ a ôn nhu mà ở hầu hạ hán dùng bữa nội tâm lại không chút g i a o động sau đó nàng khơi mào kiếm đột nhiên hướng như h ỏ a đâm tới mang theo tấn manh chi thế đáy mắt toàn là sắc ý lại bị cô vụ trên đường ngăn trở khó khăn lắm đâm t r ú n g nàng cánh tay đỏ thắm máu tươi nháy mắt che kín như họa s i ê m ý ỉa nhìn qua đập vào mắt kinh hãi n h i ệ m thất tu vi không kịp cô vụ cô vụ trên đường ngăn trở hoảng loạn hết sức vì làm nàng dừng tay lại là theo bản năng mà phách về phía nàng đầu vai lực độ lại chưa khống chế tốt nhiễm thất khó kháng này một kích thuận thế té r ớ t trên mặt đất đ ỗ n g nhiên phun ra một búng máu kỳ nhiễm ta sáu cô vụ hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ bị thương nàng trên mặt toàn là hoảng loạn đang muốn tiến lên nhưng lại bị nhiễm thất lánh đến không có bất luận cái gì tình cảm con người cấp ngăn cản nàng chống kiếm đứng lên lại không thấy hắn nàng thẳng nhìn về phía đứng ở hắn bên cạnh vẻ mặt hoảng loạn vô thố như họa con người phiếm hàn một cái bó ma khóa trực tiếp đem tưởng trộm chạy đi như họa cấp bó ở cây của thượng làm nàng chút nào không thể động đậy liền há mồm nói chuyện cơ hội cũng chưa chỉ có thể hoảng sợ mà làm trứng mắt cô vụ thấy thế không khỏi nhữ mày như họa bồi hắn hồi lâu tuy vô tình yêu nam nữ nhưng nhiều ít cũng có chủ tớ chi nghị hắn căn bản không biết nhiễm thất làm như vậy mục đích vốn định cùng nhiễm thất nói một chút lý vì như họa cầu tình 1445 t r ư ơ chương 1445, kỳ ưu gõ đáng yêu thêm cảng thần quân ái l u á t miêu 65. l ạ i đột nhiên thoáng nhìn nhiễm thất mang huyết khoe miệng tức k h ắ c gáp xuống đi những lời này đó tiến lên một bước mãn nhãn toàn là đau lòng nhiễm nhiễm thương thế của ngươi sáu nhiễm thất liền như vậy nhìn hắn thanh âm thực lãnh đừng như vậy kêu ta ngươi thật sự làm ta thực ghê tởm cô vụ dừng lại mặt c h â m đi xuống mân khẩn môi liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m nàng cô vụ ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi một câu sao nói đến này nhiễm thất thần sắc có chút h o à n g hốt đáy mắt dần dần nổi lên lệ quang lại không làm nó rớt xuống nàng thanh âm thực nhẹ kiều trạch hắn đối ta thực hảo so ngươi rất tốt với ta đúng vậy ta đều nhớ ra rồi cô vụ không nói chuyện n h i ệ m thất nhìn về phía hắn thấp thấp mà cười ra tiếng ngươi đã từng nói là ta thực xin lỗi ngươi nhưng ngươi có biết hay không ngươi mới là cái kia chân chính thực xin lỗi ta người cuối cùng một câu n h i ệ m thất thanh e m uổng phí rơi c h ầ m lại mang theo nồng đậm túc xát mắt nội càng là dưng dưng nàng cười càng là vui vẻ ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì thế nhân toàn nói ta kiếp này cũng chỉ thừa một hồn người có bảy hồn sáu phách nếu ta thật sự c h u y ể n thế lại sao có thể cũng chỉ có một hồn cô vụ như là nghĩ tới cái gì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi môi mân khẩn hô hấp rộn rợp thân hình đều ở hơi hơi phát run như là cực kỳ kháng cự cái kia đáp án nhiễm thất không quan tâm nói thẳng nghiêng đầu cười nói đó là bởi vì a ta chết thời điểm hồn phi phách tán căn bản là không có biện pháp tiến vào luân hồi đạo cô vụ đột nhiên nhìn về phía nàng lui ra phía sau một bước sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm không không có khả năng x á u tiên ma vĩnh viễn đều sẽ không chết chỉ cần sau khi chết toàn bộ linh hồn tiến vào luân hồi đạo lại đầu thai c h u y ể n thế vẫn là có thể căn cứ manh mối tìm về cố nhân nhưng nếu chết thời điểm hồn phách đều tan đó chính là thật sự đã chết nhiễm thất mặc kệ hắn nhìn hắn tới gần hỏng mất bộ dáng đáy lòng hờ hững bình tĩnh không có chút nào gợn sóng tiểu trạch liền sắp tiếp thu thiên phạt nàng cần thiết vì hắn tranh thủ nhiều một chút phần thắng cô vụ hắn không phải linh hồn mảnh nhỏ kỳ thật trong trí nhớ nhiễm thất hồn phi phách tán trước nàng cũng đã đã biết người đều có một cái lầm khu thông thường vào trước là chủ tiếp trước nàng cái thứ nhất gặp được chính là cô vụ thế cho nên tiềm thức nhận định hắn là linh hồn mảnh nhỏ mà này một nhận định liền nhận định một vạn nhiều năm sớm đã ăn sâu bén lính dễ khó có thể bị trừ t ậ n gốc mà cái này nhận định ở gặp được kiểu trạch thời điểm lại lần đầu tiên bắt đầu sinh ra dao động nàng trước gặp được chính là cô vụ lại đi qua như vậy nhiều năm thế cho nên đối lập hoặc là tự hỏi thời điểm khó tránh khỏi sẽ theo bản năng thiên hướng cô vụ bên này bởi vậy, vậy liền tính kiểu trạch so cô vụ càng giống xa lạ nhiễm thất cũng không có đem cô vụ đi trừ ngược lại lũi m à cầu tiếp theo cho rằng có hai cái linh hồn mảnh nhỏ lại sẽ không đi tưởng có lẽ kiểu trạch mới là cái kia chân chính linh hồn mảnh nhỏ nhưng hiện tại nàng trọng tới một đời trước gặp được chính là kiểu trạch thiên hướng kiểu trạch bên này đi xem cô vụ nàng lại phát hiện kỳ thật cô vụ trên người có rất nhiều rất nhiều bị nàng cố tình bỏ qua không khỏe này đó là xã là tuyệt đối sẽ không làm chỉ là nàng bị vào trước là chủ cùng nhiều năm qua lặp lại nhắc nhở cấp che lại m ắ t mê mang khốn đốn bên trong thấy không rõ chính xác đáp án nhiễm thất đem kiếm để ở như hòa yết hầu thấy cô vụ hoảng hốt mà nhìn qua nàng nói lúc ấy ngươi đem thần khí mượn cho nàng ngươi nhưng có nghĩ tới ta sẽ bởi vậy mà chết thế gian bất luận cái gì không thể chân chính thương tổn tiên ma chỉ có thần khí đủ để lệnh người hồn phi phách tán 1446 chương 1446 chương kỳ ưu g õ đáng yêu thêm cảng thần quân ái l ó t miêu sáu mươi sáu cô vụ hàm dưới nắm thật chặt lan lộn hầu kết há miệng thở dốc lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm một lát thiên ngôn v à n g ữ trung hóa thành tái nhợt vô lực một câu là la ta thực x i n l ỗ i n g ư ờ i lúc ấy hắn bị rót rượu cả người đ ầ n lộn lại bị nàng k h í đến ở như họa răm ba câu hạ lần đầu tiên đem trên tay thần khí triển lộ trước mặt ngoại nhân hắn căn bản là không tưởng nhiều như vậy x o n g việc tỉnh lại thần khí cũng ở bên người như họa đồng dạng sắc mặt bình thường hắn còn không có tới kịp miệt mài theo đuổi liền nghe nói nàng chết đi tin tức từ đây càng là chưa gượng dậy nổi mặt mang h o à n g hốt liền nàng chết như thế nào cũng không dám suy nghĩ nhưng ai ngờ năm n à y trong đó lại là như vậy nhiễm thất thần sắc n h ó n g lên ngữ khí gian nan cố tự thất thần lẩm bẩm không là ta thực xin lỗi hắn hắn biết rõ ta mệnh t r u n g t r u n g có vừa chết kiếp tự lần đó phân biệt hắn hối hả ngược xuôi giúp ta diệt trừ chung quanh mối họa liền tới gặp ta thời gian đều vô ngay lúc đó hắn nên có bao nhiêu bất lực à ta lại còn trách hắn là ta thực xin lỗi hắn là ta sáu năm ấy tiều trạch biết nàng mệnh t r u n g sẽ có vừa chết kiếp nhưng thiên điệu to lớn nhiều loại cách chết ngay cả thiên đế tư mệnh đều khó có thể đoán trước sẽ như thế nào chết đi mà thông minh mưu kế đa đoàn k i ể u trạch đồng dạng khó có thể sàng chọn ra chỉ có dùng buồn biện pháp đó là đem quanh thân nguy hiểm toàn bộ diệt trừ tổng hội thanh trừ đến chân chính đến chết nguy hại nhiễm thất mệnh chung có một kiếp số đây là thiên mệnh vô pháp sửa đổi mà kiều trạch muốn làm lại là đã xúc phạm thiên đạo hắn y đổ nghịch thiên sửa mệnh chẳng sợ biết như vậy có khả năng đưa tới thiên phạt cuối cùng đem chính mình tánh h mạng cấp bồi đi lên nhưng tiểu trạch vẫn là dứt khoát kiên quyết mà đi làm nàng cho rằng nàng chỉ là hắn dài lâu tu hành trên đường một cái chẳng có gì lạ vội vàng khách qua đường đi nhân gian du ngoạn là lúc còn ảm đạm thần thương hồi lâu nàng đi tiên giới tìm tiểu trạch bị nam l a n g báo cho không ở trên thực tế ngay lúc đó tiểu trạch liền ở ma giới cùng cô vụ vì an tĩnh không tới tìm nàng bận rộn bất đồng tiểu trạch là thật sự vội hắn vội vàng ở trong thời gian ngắn nhất giúp nàng thanh trừ chung quanh càng nhiều mối h o ạ liền không xuống dưới xem nàng thời gian cũng chưa chỉ vì nàng tử kiếp là ở năm vạn năm nội sẽ phát sinh lại không có xác thực cố định thời gian có thể là ngày mai có thể là hậu tiên sớm ngày trừ xong liền có thể thiếu một uy hiếp mới có thể lo t o à n vua y ê u nhiễm thất nhớ rõ năm đó ma giới có vài cái tu luyện t à môn ma đạo nhưng tu vi lại cực kỳ cao cường ma yêu ở ma giới làm sàng làm bậy cuối cùng ở trong một đêm toàn bộ bị người cấp giết hiện tại nghĩ đến nhiễm thất rất là đau lòng nàng tin tưởng tiêu trạch thực lực lại cũng tin tưởng hắn vì dùng ngắn nhất thời gian trừ bỏ càng nhiều yêu ma dùng khẳng định là lưỡng bại câu thương hoặc là lấy một địch trăm phương pháp chỉ vì hảo hảo chuẩn bị quá mức phí thời gian tiêu trạch hắn chờ không nổi rõ ràng là nàng cá nhân tử kiếp hắn lại so với nàng còn muốn nghiêm túc thậm chí không tiếc đ ổ i thượng cánh mạng tiêu trạch như vậy hối hả ngược xuôi nơi trốn tìm được đường sống trong chỗ chết chính là ý đồ có thể hảo hảo che chở nàng lại không nghĩ rằng nàng cuối cùng vẫn là đã chết hắn nhiều năm qua không ngủ không nghỉ trên dưới bút đầu thậm chí vì này trả giá sinh mệnh tâm huyết thành quả đều thành một hồi thất bại nàng chết ở nhất không có khả năng đối nàng xuống tay người thần khí thượng nàng không biết như họa là như thế nào lừa đến cô vụ thần khí nhưng ở như họa cùng tứ hoàng tử giáp công hạ n g nàng chạy thoát không được cuối cùng là bại còn bị thần khí lộng bị thương linh hồn ở cô vụ mượn cấp như họa thần khí khi nhiễm thất liền biết cô vụ không phải là linh hồn mảnh nhỏ 1447 c h ư ơ n g 1447, g ì ư kỳ ưu g õ đáng yêu thêm càng thần quân ái loát miêu 67. u m x á là sẽ không như vậy đối nàng hắn cũng sẽ không đem chính mình quý giá đồ vật mượn cấp nữ nhân khác đáng tiếc nàng tỉnh ngộ mà quá muộn quá muộn nàng muốn gặp tiểu trạch rất muốn rất muốn ngay lúc đó nàng tự lần đó cùng tiểu trạch ở nhân gian phân biệt sau liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn thời gian trôi qua có một vạn nhiều năm thời gian rõ ràng là tiêu ma tình cảm cùng ký ức tốt nhất vũ khí sắp bén một vạn năm qua đi nàng hẳn là sớm không nhớ do hắn mới l à nhưng ở hấp hối thời điểm nàng vẫn là hảo tưởng hắn hảo tưởng tái kiến hắn một mặt một mặt l i ề n hảo nàng còn tưởng thời gian chạy ngược trở lại nàng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu trạch bộ dáng hắn người mặc một bộ bạch di d ì ê tiên phong đạo cốt ở bờ sông an tĩnh mà thả câu mặt nghiêng tinh xảo lại xinh đẹp chung quanh phong cảnh không điểm suýt y hắn hắn nhưng thật ra làm nổi bật những cái đó cảnh sát phong cảnh thực hảo nàng thích nhất lại vẫn là người nọ nàng còn muốn hỏi hắn một câu tiểu trạch ngươi tối hôm qua ăn cá sao hắn không trả lời nàng có thể nhìn hắn cũng là cực hảo nàng bị thần khí đâm bị thương h ồ n phách thực không ổn định tùy thời đều có phiêu tán khả năng có lẽ là thật sự tâm thành gây ra t i ể u t r ạ c h tới lại cũng đã chậm như họa cùng tứ hoàng tử sớm đã rời đi nhiễm thất nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra nàng không nghĩ tiểu t r ạ c h bị thương đặc biệt là đối phương trên tay còn có thần khí nàng h ồ n phách thực không ổn định lại cũng không c a m lòng nàng đem ký ức hồn phách rút ra những cái đó hồn phách vốn là không xong bị nàng như vậy vừa kéo tán càng là mau nhiễm thất làm kiều trạch đem nàng ký ức giao cho cô vụ nàng vốn là tưởng cùng kiều trạch nói làm cô vụ xem bên trong ký ức liên hảo cho hắn biết sự t ì n h từ đầu đến cuối đem như họa cùng tứ hoàng tử này hai cái phản đồ cấp giết cho nàng báo thù con có a nàng sẽ chết hồn phi phách tán khả năng không còn có luân hồi ký ức này hồn phách liền đưa cho kiều trạch ngươi làm kỷ niệm nàng còn tưởng còn tưởng nói kỳ thật ta là ta không biết nhìn người mới có thể bỏ lỡ ngươi bằng không ta gần nhất đến thế giới này ta liền đi tiên giới tìm người câu cá chúng ta còn có thể lại ở chung đã lâu đã lâu đâu nhưng này đó dài dòng lời nói lại nhân thân thể suy yếu linh hồn không ổn định mà khó có thể nói ra nàng biết tiểu trạch nhất định sẽ hiểu lầm nàng thích cô vụ nhưng nàng cũng biết chẳng sợ nàng nói muốn giao cho cô vụ tiểu trạch cũng sẽ chính mình lưu trữ cô vụ khẳng định một đinh điểm sẽ không biết thật tốt xã là a giúp nàng tỉnh đi thật lớn một đoạn lời nói đâu đến n ỗ i báo thủ vẫn là thôi đi nếu thật sự thật sự có kiếp sau thỉnh nhất định nhất định phải làm ta trước gặp được ngươi ta đầu góc b u ồ n cũng không có ngươi như vậy thông minh ngươi luôn là có thể trước nhận ra ta tới ta đây cũng chỉ có thể đau khổ khẩn cầu trời cao c ầ u một cái sớm nhất gặp được ngươi thời cơ không cần không cần lại làm ta bỏ qua n g ư ờ i sáu nhiễm thất cuối cùng từ cô vụ kia cầm hắn thần khí nàng nói cho hắn như họa cùng tứ hoàng tử cấu kết ý đồ mưu đoạt m à quân chi vị từ đây hai người ân đoạn nghĩa tuyệt lại không thiếu nợ nhau như họa bị kéo đi xuống giam giữ ở hình sở ngày ngày đêm đêm chịu lấy độc thực trà tấn đau đớn muốn chết mà cô vụ thân trung t i ể u trạch phía trước cho hắn hạ độc bởi vì bị thiên phạt đánh gãy bởi vậy chúng độc cũng không thâm nhưng hắn lại cự tuyệt ma y để trị liệu cả người giống như cái xác không hồn mỗi ngày gian nan chịu đựng độc tính phát tác đau đớn muốn chết cũng không chịu trị liệu dường như ở trường phạt chính mình thế gian xạ lạ kỳ thật có ngàn ngàn v ạ n vạn hắn có thể là cô vụ có thể là ma quân có thể là bất luận cái gì một cái hơi thở âm u dung mạo kinh diễm nam nhân nàng sai bên ngoài mạo định cỡ chuẩn lại hoàn toàn bỏ qua nhất bản chất nơi chân chính xa lạ cũng chỉ biết là thế gian yêu nhất nàng tồn tại 1448 chương 1448, t r ê n giấy tinh vu thêm càng thần quân ái loát miêu 68. t a m giới trên không dần dần bị mây đen dày đặc đen nghìn nghị tâm trầm không trung phảng phất d ờ tay có thể với tới liền không khí đều mang theo một cổ tử nặng nề thiên đạo ở xúc tích lực lượng xúc phạm thiên đạo giả vì thế gian dị số thiên đạo chức trách còn lại là trừ bỏ này dị số còn tam giới một cái yên ổn. tăm một giới vô luận chạy trốn tới nào một giới chỉ cần tại đây không trúng giới đều trốn không thoát thiên đạo trừng phạt mọi chuyện quá mức vô thường rõ ràng trước một giây còn an ổn tự tại nhưng giây tiếp theo rồi lại thực mo đột nhiên sinh ra biến số chính như nàng đoán không được nàng cuối cùng sẽ bị thần khí giết chết chính như nàng cho rằng còn có rất nhiều thời gian có thể tái kiến tiểu trạch nhưng sự thật chứng minh rất nhiều chuyện bọn họ đều không thể hoàn toàn khống chế ngay cả thiên đạo cũng là tiêu trạch làm việc mịt mờ vì tìm về nàng mặt khác h ồ n phách sử dụng bí pháp giấu giếm được thiên đạo nhưng giấu đến quá nhất thời không thể gạt được một đời đặc biệt bọn họ hành động đều ở thiên đạo dưới thiên đạo cực dễ dàng phát giác manh mối tiêu trạch tự biết thiên phạt sẽ đến lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy mau đến hắn căn bản không kịp chuẩn bị mau đến hắn hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa kỳ thật cũng không có gì hảo chuẩn bị tiên nhân đấu đến qua nhân loại đấu đến qua yêu ma duy độc đấu không lại thiên đạo tam giới đều là thiên đạo sáng chế thiên đạo muốn người chết không ai có thể ngăn cản làm lại nhiều bất quá cũng chỉ là phí công vô dụng có chút mệnh a kỳ thật từ lúc bắt đầu liền sớm định ra nhiễm thất du tẩu tam giới y đổ tìm về kiều trạch nhưng một người nếu thật muốn trốn đi kia đó là ai đều không thể tìm được nàng quá mức t r ì độn lại có lẽ quá mức chết lặng mỗi khi chỉ có k ẻ bên sống chết trước mắt nàng mới có thể yên tĩnh suy nghĩ cẩn thận hết thảy kỳ thật bi kịch đều là có thể tránh cho vấn đề ra ở nàng trước thế giới ân cũng thần may mắn treo đeo lội suối tìm được rồi nàng hắn đi xong rồi bọn họ trung gian một trăm bước lại ở cuối cùng một bước gặp phải hỏng mất cùng tử vong thế giới này kiều trạch cũng không may mắn không có ký ức hắn căn bản là không biết muốn tới tìm nàng chỉ có thể tùy ý tiên tâm tán loạn mà tiêu giận nàng cực lực muốn tìm đến hắn rồi lại nhân nhận sai người mà bỏ lỡ hắn không duyên cớ tiêu hao nhiều năm mất đi thời gian một lần sai lầm biến thành nhiều lần bỏ qua nếu từ lúc bắt đầu nàng là có thể phân biệt ra kỳ thật cô vụ căn bản là không phải xa lạ do đó trực tiếp đi tam giới s i ê u tầm cuối cùng khẳng định có thể tìm được tiểu trạch cứ như vậy mặt sau này hết thạy có phải hay không đều sẽ không phát sinh trên tay nàng t h ầ n khí là hết thẻ bi kịch bắt đầu nàng hồn phi phách tán lại là kiểu trạch mệnh tử kiếp bắt đầu nhiễm thất bước chân một đốn nhìn trước mắt bạch di h i thân ảnh lại là có chút không dám tới gần nàng thích kiêu trạch khi đó ở nhân gian xem hắn ánh mắt đầu tiên khi liền thích phi thường phi thường thích xem a kỳ thật nàng cũng là có thể phân biệt ra tới chỉ là đáng tiếc thời cơ quá muộn bỏ qua quá nhiều làm cho hai người ở bên nhau thời gian liền nàng cùng cô vụ ở bên nhau khi số lẻ đều so ra kém hơn nữa kia còn không phải hoàn chỉnh nàng nàng đã không có ký ức không phải chân chính nàng cỡ nào không công bằng a tiêu trạch nhiễm thất giật giật môi thanh âm nhẹ đến gần như không thể nghe thấy mang theo điểm khóc nức nở tiêu trạch trước sau như một mà ngồi ở bờ sông thả cầu liền tư thế đều như mới gặp nhưng cái kia hà thậm chí t r u n g quanh cảnh sát lại không bằng bọn họ mới gặp khi như vậy nhân gian sớm đi qua mấy vạn năm vật đổi sao rời thương hải tăng điển cái kia hà sớm đã khô kiệt thành cạn kiều trạch không nhúc ních liền đầu đều chưa từng chuyển qua tới dường như căn bản không nghe được 1449 c h ư ơ n g 1449, trên giấy tinh vu thêm càng thần quân ái loát miêu kết cục một không biết vì sao nhiễm thất thiết hầu chóp mũi đều nảy lên từng trận khó nhịn gian nan chua sót tầm mắt dần dần mơ hồ không rõ thân hình lại run dày không ngừng trên đỉnh không trung hắc áp mây đen dày đặc cùng với sấm sét tầm ầm mưa rền gió giữ thổi quét thế gian hết thảy t r u n g quanh lá cây bị quát lả tả rung động tiếng gió ô ô mà thổi quỷ khóc sói gào mưa rào đánh hạ mặt sông tạo nên kịch liệt sóng gợn trong nước con cá kinh hoàng chạy từ tán thế giới trong khoảnh khắc cảm đạm không ánh sáng nhưng k i ê m một m ặ t bạch tí thanh thản như cũ quanh thân nửa phần hạt mưa không dính tẫn hiện sạch sẽ hạt bụi nhỏ đã không có bao nhiêu thời gian thiên phạt muốn tới đáy mắt thủy quang dường như nháy mắt muốn tràn ra đỏ hốc mắt giữ tợn gương mặt chỉ vì cắn răng n h ì n xuống hắn cùng nàng đều biết đây là cái hẳn phải chết kết cục chỉ vì tiêu trách hắn căn bản là không có vì chính mình lưu lại chút nào đường lui nếu không cho dù có một phần vạn sinh cơ hắn đều không thể ngồi chờ chết nàng đang muốn lại lần nữa ra tiếng kêu hắn lại thấy hắn hơi hơi nghiêng thân từ to rộng tay háo rộng nội dò ra h o á n h bạch như ngọc đầu ngón tay theo sau chỉ chỉ trên mặt đất một đ ồ n g cá kia đôi cá ít nhất có mười tới điều cá trên mặt còn có giọt nước chắc là thời tiết còn chưa ác liệt trước liền câu đi lên cho nàng hắn nghe được nàng ở kêu hắn lại không có xoay người nhiễm thất đứng ở kia nhắm mắt t ù y ý nước mắt xẹt qua gò má đ ô n g dưng lại xả môi cười nàng không tiến lên nàng biết hắn không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn chật vật kỳ thật ta kiều trạch hắn cũng là sẽ khóc đâu lúc ấy bị thần khí đâm trúng nàng hơi thở mong manh ánh mắt tăng dã tới gần tử vong hết sức là kiều trạch bưng kín nàng mắt theo sau hắn liền rơi xuống nước mắt kia nước mắt lạnh lẽo lạnh lẽo rồi lại h a y còn ngọn lửa cực nóng năng nàng tưởng dịch khai tay đều làm không được ngũ tạng lục phụ bị rào nát đau khó nhịn vì hắn cũng vì chính mình vì cái này không công bằng thế đạo cái này đáng chết mệnh kiếp tiêu t r ạ c h hắn là tiêu ngạo tùy ý tiên vị c ư cao sinh cần thể diện chết cũng nhất định phải thể diện nhiễm thất chậm rãi hít một hơi khí lạnh nàng phát sớm bị mưa rào ướp nhẹp siêng u ý ý mang theo lầy lội vết nhơ chật vật bất kham nhưng cứ như vậy nàng lại cũng không quan tâm tiến lên từ phía sau ôm lấy hắn gương mặt dán hướng hắn bối m à không lên tiếng ở côn g phong gào t h é t t r u n g nàng lại là nghe được hắn tim đập nhanh chóng trầm ổn lệnh người an tâm một lát nàng nhẹ giọng hỏi hắn không có liêu cập sinh tử không nhắc tới đem gặp phải thiên phạt cũng không nói cập trọng sinh việc nàng chỉ là tự nhiên mà quen thuộc hỏi hắn kiều trạch ta đưa cho ngươi cá khô ăn ngon sao tiếng nói tuy là hàm chứa thấp thấp ám ếch lại như nhau mới gặp lại mềm lại n g ọ n phảng phất tưởng thảo người trong lòng vui vẻ rồi lại âm thầm vui sướng không thôi nhiễm thất chỉ đưa quá một lần cá khô cho hắn là ở bọn họ nhân gian phân biệt là lúc đó là bọn họ đẹp nhất một đoạn thời gian kết thúc thời gian phảng phất bị những lời này cấp kéo về khi đó dường như bọn họ trước nay cũng chưa phân biệt quá bên ngoài cồn u g phong gào thét không trung âm trầm dường như tới rồi tận thế nhưng hai người gian lại an tĩnh lập hậu thế Lảng lặng, giống như trong h chỉ có bọn họ hai、người. Thiên phạt sẽ không thương ế gian người. tội, tiểu bọn có cập t sẽ vô ạ c cũng h tham luyến giờ phút luyến này, giờ đ ả k h ô chốc ư ỡ n g b á c làm nhiễm Trong thất h rời đi. c lát t i ể u trạch nhẹ nhàng mà cười rộ lên ăn ngay nói thật khó an thức mau hắn lại nói nhưng đều ăn xong rồi nhiễm thất cũng n ở nụ cười mi mắt con cong ta ở ma giới còn cho ngươi đ ộ n thật nhiều đâu nghĩ chờ ngươi tới ma giới tìm ta cùng nhau tặng cho ngươi 1450 chương 1450, t r ê n giấy tinh vu thêm càng thần quân ái loát miêu kết cục hai hai người nói trong chốc lát lời nói ai cũng chưa đề cập mặt khác dường như trong biên chế dệt một cái dài dòng lại mỹ diệu ngộng trong ngộng cũng chỉ có bọn họ hai cái tầng mây k i a chớp càng ngày càng nhiều t r u n g quanh tiếng sấm một tiếng lớn hơn một tiếng vang thiên địa đều ở chấn động không ra một phút đồng hồ thiên phạt liền sẽ giang xuống bị đánh trúng người đem vĩnh sinh rơi vào hát k á m lại vô chuyển sang kiếp khát chi cơ cuối cùng nàng cưỡng chế mà bẻ quá đầu của hắn không màng hắn thần sắc n g h i hoặc đột nhiên hôn lên đi môi răng giao triển mang theo tuyệt vọng hung ác khôn kể bị thương một hôn qua đi nhiễm thất gương mặt rán hắn t h a n h âm thực nhẹ giống như sương ngủ. tiêu trạch ngươi khả năng không biết kỳ thật ta thực thích ngươi thích nhất ngươi chính là ngươi vẫn luôn đều thích cũng chỉ thích ngươi t h í c thích thức thích c t h thích đến dùng vô số thích đều khó có thể biểu đạt ra ta thích nhưng thật sự xin lỗi ở k i ề u trạch bởi vậy kinh ngạc còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây khi nhiễm thất d ư n g d ư n g cười đ ỗ n g nhiên đem thần khí cắm vào hắn trong bụng lúc này k i ề u trạch trí thức còn chưa tán nhưng mà thiên đạo đảo trước phát hiện vốn là mưa rền gió dữ khoảnh khắc tỏa khắp biến mất không trung thực mau khôi phục s a n h thảm k i ề u trạch đem chết lại không cần thiên phạt bức bách này tử vong b ụ n g đau đớn không thôi linh hồn chia năm xẻ bảy sắp phi tán tiêu trạch nhìn nhiễm thất ánh mắt trở nên cực lãnh cực lãnh rồi lại m ạ c danh phức tạp khó hiểu thực hiện nhiên hắn đã là biết nhiễm thất muốn làm cái gì hắn nắm thật chặt hàm dưới hốc mắt đỏ lại v ô ngày thường bình tĩnh phong r o n g h ắ n nghiến răng nghiến lợi thanh thanh hàm đoán nhắm mắt mang theo cực độ vô lực sớm biết như thế ta thả rằng trốn đông trốn tây cũng nhất định sẽ không làm n g ư ờ i tìm được nhiễm thất phùng hắn mặt tinh tế mà hơn hắn thanh â m mang theo khó nhịn lại áp lực c ô n điệu này vốn nên là ta mệnh số liền trung q u y n nên ta tới gánh vác nàng kia lại mềm lại ngọt dường như chỉ biết bán manh bị che t r ở thanh â m vào giờ phút này lại mang theo phân khôn kể kiên nghị nàng nhẹ giọng đối hắn lẩm bẩm tiêu trạch ta tưởng ngươi sống sót tính cả ta kia phân cùng nhau hảo, hảo tồn tại tiêu trạch không phải không có đường lui chỉ là cái kia đường lui là nàng nàng ký ức hồn phách ở nàng sau khi chết liền đi theo kiểu trạch bên người đồng thời cũng ghi lại kiểu trạch hết thảy nàng lúc ấy chết quá mức đột nhiên rách nát linh hồn tư tán không chối nhưng ý ỉa tam giới trôi d i ạ t một không cẩn thận liền sẽ trở thành ma linh nhất thương n g ọ t đồ ăn k i ể u trạch b u ồ n vì che chở nàng một vạn nhiều năm diệt trừ mối họa sớm đã tinh bị lựa tẫn vì tìm kiếm nàng hồn phách hắn không có một lát nghỉ ngơi khôi phục một khác không ngừng liền ở khắp nơi tìm kiếm thậm chí không tiếc hy sinh tu vi cung lấy tự thân huyết nhục tới đổi lấy ma linh trên tay nàng tàn hồn k i ê u một vạn trong năm tiều trạch trả giá đại giới xa s o nàng tưởng tượng còn muốn nhiều còn muốn t h ẳ n g trọng một thân sâu không lường được tu vi tất thế bị cấp thấp ma linh cười nạo h vũ nhục vốn là suy yếu còn cung lấy tự thân huyết nhục trao đổi trừ lần đó ra hắn còn muốn phân điểm tâm kiệt lực tránh đi thiên đạo cùng chung quanh tiên gia làm cho bọn họ không sinh ra hoài nghi kia dài dòng tĩnh mịch cô đơn năm tháng cũng chỉ có ký ức hồn phách ở một bên đi theo hắn nhìn hắn hàng đêm ho ra máu đem nàng tàn phá linh hồn một chút một chút mà tu bổ hoàn chỉnh bảy hồn năm phách hắn tìm về đến tu bổ s u ố t dùng hơn hai vạn năm hắn tình yêu cực nóng lại đ ù n g liệt hưởng qua lúc sau không ai có thể lại cùng chi tướng hành có thể gặp được như vậy một người bị hắn thương ái từ đây chết đi đều không đáng tiếc nàng linh hồn không xong không có chuyện thế lại nên đón tân sinh nhưng mà tùy theo mà đến đó là hắn nghịch thiên sửa mệnh tử vong kia lúc này đây chúng ta đổi một đuổi được không 1451